đám tắt triệt. Tôi không xinh, gia cảnh cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Nhưng tôi đã từng được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Những ngày tháng ấy, chị em cứ vô tư nuôi đùa, không hề hay biết có một ngày bố mẹ tôi phải ly hôn, chị em tôi phải mỗi đứa một nhà. Kể từ đó, cuộc sống của tôi và em gái nhỏ như bị đảo lộn. Tôi xa nỗi đau trong lòng mình bằng những lần bỏ học đi chơi. Và tôi đã đánh mất mình như thế Tôi kể lại câu chuyện của bản thân Không phải với mục đích thanh minh cho những sai lầm của tuổi trẻ Mà chỉ mong nếu bố mẹ nào đó vô tình đọc được Thì hãy nhớ thật kỹ Khi một gia đình tan vỡ Không chỉ bố mẹ đau khổ Mà chính những đứa trẻ mới là tổn thương nhất Vì thế nếu có thể Hãy sống chậm lại một chút Ví nhau một chút Để không còn những đứa trẻ vùi mình vào nước mắt mỗi đêm thì cha mẹ ly hôn. Không còn cảnh chị em một nhà, nhưng lại không được nô đùa cùng nhau. Cũng không có một mầm non nào như tôi, đánh mất mình, mất luôn cả tương lai. Bố mẹ tôi lập gia đình muộn, vậy khi tôi chào đời, mọi người thương tôi nhiều lắm. Cả nhà ai cũng dành trọn vẹn tình yêu thương dành cho tôi. Khi ấy dù kinh tế gia đình cũng chỉ dừng ở mức đủ ăn, nhưng bất kể tôi thèm món gì, và cũng đều dáng mua cho bằng được. Mỗi sáng tôi sẽ được mẹ đánh thức bằng giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn. "Nào, gái cứng, dậy thôi, lắm rồi đó." Bố cũng ở bên cạnh khẽ thơm lên trán tôi mà hỏi. Gái bố hôm nay muốn ăn gì, nói bố nghe nào." "Bố mua bim bim cả kẹo mút nữa." "Trẻ con mà, làm gì có cái đứa nào thoát khỏi cám dỗ của mấy món đó." Cứ thế tôi phải nhõng nhẽo đến tận 30 phút mới chịu rời khỏi giường kêu mẹ đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Song sui bố lại khênh kiệu tôi trên vai, đi ra đầu làng mua mấy món tôi yêu cầu. Toàn mẹ thì ở nhà nấu đồ ăn sáng cho hai bố con. Cả con đường làng khi ấy rộn ràng tiếng cười nói của hai bố con. Bà mận sáng nào cũng trêu. Nhiếp con bé Diễm Chi nha, bố cưng như trứng mỏng, là ngày chả ai sướng như mày đâu. Bà đừng nói thế, ai chả thương con chiều con, gì nhà cháu đâu thì biết là thế, nhưng mà là ngày làm gì có ai chiều con hơn anh. Còn Diễm Khi phải nhớ cho kỹ, sau này lớn con báo đáp bố mẹ nghe không? Đây, một bim bim, hai kẹo mút, như mọi lần, đúng không nào? Bố tôi vẫn cười già cảm ơn bà, còn nói thêm: "Đùi con ai kể tháng này, chỉ mong nó lớn lên thành người thôi, chứ cháu cũng chẳng mong gì hơn." Nói thì nói thế, chứ nhà tôi đây, màn tiếng có bảy đứa con hai ông bà vẫn phải tự lo cho nhau đấy thôi. Mà con bé Chi cũng lên 4 rồi, sao không đẻ đi còn chờ gì nữa? Kiếm thằng cu cho có nít có thẻ. Chả dấu gì bà, vợ chồng con cũng đang mong đây, chỉ mong thêm đứa nữa cho cái phi có chị có em, trai gái hay gì cũng được cả bà ạ. Hai đứa con cả kệ thì một lúc, nên tôi lại với tay đòi mua thêm ba cái thịt nữa mới chịu về. Mua thì mua thế chứ tôi cũng chẳng ăn hết, lại mang đến lớp chia cho các bạn. Bim, bim và thạch thì tôi sẽ cho mọi người ăn chung Còn kẹo mút, tôi một cái, bạn Cường một cái Bạn Cường là con trai, nhưng tôi lại quý bạn nhất lớp Vài lần thấy tôi hay cho bạn đồ ăn, mẹ toàn chiêu Chi với Cường là đôi chim sẻ, lúc còn trẻ hai đứa lại yêu nhau Tôi mới bốn tuổi, còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu Chỉ biết tôi quý bạn, thế nhưng mẹ chiêu tôi lại vô thức đỏ mặt Thấy vậy mỗi lần trở tôi đến lớp mẹ lại cao giọng gọi Con rể đâu, ra đón vợ nào Ngồi kênh kiệu trên vai của bố Tưởng tượng cái cảnh bạn Cường cười tươi Ra đón tôi, lòng tôi lại rượn ràng thêm một chút Đang vui vẻ cười tùm, thì nghe thấy mẹ gắt nhẹ Hai bố con sao mới đi lâu thế? Về cho con ăn còn đưa con đi học chứ Ê, phải cho nó hít thở không khí một tí chứ Nào, thôi ngồi vãn đi, chi ra đây mẹ đút cho nào Không, bố đút cơ, hôm nay chi thích bố đút. Mẹ tôi vừa lườm tôi vừa bảo, ai đút mà chẳng nhau mà phải kén với chật chọn. Hôm nay chi thích bố. Ừ chi thích bố, thế thì đến lúc cũng gọi bố rửa cho nhé. Không, nhiệm vụ đó là của mẹ mà. Bố mẹ nhìn tôi nói xong thì nhìn nhau cười hạnh phúc. Thời gian sau đó, gia đình tôi vẫn luôn đầm ấm như vậy. Bố mẹ tôi không phải công nhân, hai người ở nhà trồng rau nuôi gà và mở trang trại. Vì vậy họ có thể tự cân đối được thời gian Dành cho đứa con gái nhỏ là tôi Trước khi nào bố mẹ đón tôi muộn Tôi cũng không biết cái cảnh rơm rớm nước mắt tuổi thân Vì các bạn về hết mà chưa thấy người nhà tới đón Của bạn Cường như thế nào Bởi tôi luôn tới sao Nhưng lại về trước bạn Một tháng sau thì mẹ tôi thông báo có thai Trong niềm hạnh phúc vỡ hòa của bố Cảm xúc của tôi khi ấy rất vui Vui vì thấy bố mẹ vui Vui vì sắp được giống cái lan Có em trai để cưng nừng Hôm đó để ăn mừng Bố đã dẫn mẹ con tôi ra hàng ăn toàn món ngon tay bố bóc cua cho tôi Nhưng miệng lại nói Ăn đi em, ăn nhiều vào Có thể ăn gì nữa không anh gọi thêm Thôi chỗ này em đang còn sợ ăn không hết đây này Nhiều đây nhầm nhỏ gì Em là phải ăn cho hai người đấy Nào há mồm ra anh đút cho một miếng cua này Tôi còn chưa kịp phản đối Miếng cua ấy đã nằm gọn trong miệng của mẹ Tức quá tôi xị mặt ra nói của chi mà, sao lại ăn của chi? Mẹ xin lỗi, thế để mẹ đền cho chi miễn thác nhé. Không thèm. Thôi nào, gái của mẹ lắm, mẹ ăn cho bé trong bụng mà, chi bảo thương em bé mà, sao lại giận mẹ? Bất kể cái gì, chỉ cần mẹ nói là để cho em bé vui là tôi vui vẻ gật đầu đồng ý luôn. Lần này cũng thế. Tôi thôi không giận mẹ nữa mà ngây ngô hỏi, thế bao giờ em bé mới ra chơi với con hả mẹ? Bây giờ em còn nhỏ lắm phải sang năm em mới có thể gặp mặt con được. Sao lâu thế, con không chịu đâu. Mẹ bảo em ra sớm đi không là con nghỉ chơi đấy. Em bé phải đủ ngày đủ tháng mới có thể ra gặp con được chứ. Giống như con, cần phải ăn no ngủ đủ thì mới có thể lớn được. Tôi chẳng hiểu mấy thứ đó là gì. Chỉ là thấy bố miếng cua khác vào mồm thì mãi ăn nên cũng không hài nữa. Tới khi tôi lên 5 thì em bé cũng chịu ra chào tôi. Em là một bé gái thấy tôi cứ nhìn em, mẹ bảo, mẹ cho chi đặt tên cho em đấy, chỉ có biết đặt không? Đặt tên à? Tên là gì nhỉ? Tôi đâu có nghĩ ra tên gì đâu mà bảo đặt. Hỏi bà nội thì bà bảo, bà thích cái tên Diễm Hương, chị Diễm Chi, em Diễm Hương, nghe hay đấy. Thế là em gái của tôi mang tên Diễm Hương từ đấy. Mọi người vẫn trêu có em tôi sẽ già đi Đúng là mới đầu tôi cũng có chút tuổi thần, vì nhiều lần đòi mẹ đẻ nhưng mẹ lại bận chuyện em tí nên chẳng có thể san cường nợ tôi như xưa. Nhưng bù lại, bố lại dành nhiều thời gian cho tôi hơn trước Bố cho tôi ăn, tắm cho tôi, cùng tôi đi học Còn kể chuyện cổ tích mỗi tối cho tôi nghe nữa Có lần bố thấy tôi cứ đứng ngay người, nhìn mẹ ru em ngủ Bố ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi Chị sao thế? Lâu rồi mẹ không ru con ngủ như thế nữa ạ Chị ngoan, nghe bố nói đây này Em còn nhỏ nên chúng ta sẽ ưu tiên cho em trước được không? Sao này em lớn hơn một chút nữa? Em sẽ cùng mẹ quan tâm đến con, con cũng sẽ có bạn chơi, nhưng mà trước tiên còn phải nhường mẹ cho em cái đã, có như thế em mới nhanh lớn được. Nhường thì nhường, tôi có bảo không đồng ý thì vẫn phải nhường, chứ đầu thể làm khác được. Năm tháng dần chơi, em cũng lớn dần, đã biết lô đùa cùng tôi, nhưng em lại đành hành, lúc nào cũng giành đồ của tôi, dành không được thì khóc ăn vạ để mẹ mắng tôi. Chí, tại sao cứ trêu em thế hả? Đồ chơi này là của con cơ mà Bố mua cho con mà Thì cho em chơi cùng cũng được chứ sao anh còn nhỏ phải nhường em chứ Đây chẳng phải là lần đầu tiên mẹ thiên vị cho em Tôi tức quá Ném luôn con gấu bông vào người em rồi hét lên Lúc nào cũng bắt con nhường em nhường em Lúc nào cũng thế Còn ghét mẹ còn ghét cả em nữa Lực ném của tôi không mạnh Nhưng em còn nhỏ nên ngã ngửa ra sau Đầu đập xuống một tiếng Nghe tiếng cốt Tiếp đó em khóc ré lên Khi ấy tôi có chút hối hận và vô cùng thương em. Nhìn gương mặt em đỏ dần vì khóc, Chắc là em đau lắm. Bình thường tôi cũng thương em, nhưng tại mẹ cứ thiên vị em hơn nên vì đố kỵ mới sinh ra ghét. Mẹ lại quát tôi và đánh. Còn hư lắm, ra ngoài kia úp mặt vào tường nhanh lên. Một chút tội lỗi trong lòng, tôi cũng tan biến luôn, thay vào đó là nỗi căm ghét em trào dâng. Cử thế vừa úp mặt vào tường, vừa lẩm bẩm hát: Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương em mẹ toàn bênh em Mẹ nghe thấy giọng hát của tôi nên hỏi Chi còn hát cái gì đấy Tôi đang giận mẹ Và đang vô cùng tuổi thân mình không trả lời Cơ thể xoay mặt vào tường mà giấm dứt khóc Bỗng nhiên tôi lại ước em chưa từng được sinh ra Ước gia đình mình chỉ có mình tôi như trước Buồn cũng được Không có người chơi đồ hàng chung cũng được Bù lại tôi sẽ mãi là cục vàng của bố mẹ Cũng sẽ chẳng phải tuổi thân vì bị đánh oan như thế này nữa Đang khóc thì bố về Nhìn qua bố cũng biết là vì sao tôi phải úp mặt vào tường Mấy hình thật này Ngày nào tôi chẳng phải nhận Đâu có gì lạ đâu chứ Cũng may là bố khác mẹ Bố ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi hỏi Sao thế, ở nhà có chuyện gì Cái kể cho bố nghe nào Tôi biết bố hỏi thế Không phải vì bố chưa biết Mà chỉ để tôi nói ra cho nhẹ lòng Bởi vậy mới mếu máo nói Em cứ tranh đồ của con Còn đã nhường em con búp bê rồi Nhưng em đòi cả con gấu nữa Em không cho con chơi gì cả Rõ ràng là đồ chơi bố mua cho con Vậy mà em lại cứ đòi Được rồi bố biết rồi Tại em còn bé Em chưa biết gì nên mới thế Còn đừng giận em nhé Nhưng mà mẹ đánh con rồi Bố ngày cái thế thì cao mày trách mẹ Anh đã nói rồi em đừng đánh con Từ từ nói là nó nghe Nghe cái gì mà nghe Nó lấy gấu ném em ngã biêu cái đầu lên đây này Anh cứ chịu cho lắm vào Rồi đến lúc nói không được Đúng là tôi còn ném em Nhưng là vì tôi nên em mới ngã Nhưng tôi có cố tình làm như thế đâu Tôi ôm chặt lấy cổ bố giải thích Con chỉ định ném, ném gấu cho em chơi thôi còn, còn không cố tình làm em ngã đâu Bố biết rồi Thôi nín đi Lào hết nước mắt đi rồi bố đi tắm cho Tôi lắng nhìn mẹ Thấy ánh mắt mẹ hơi trùng xuống Không rõ là do mẹ ân hận vì đánh mắng tôi Hay là do buồn vì bị bố mắng Vào đến nhà tắm Ngồi được trong trậu nước đùa nghịch tôi lại quên luôn đi những ấm ức bàn nãy trong lòng Tắm xong tôi lại vội chạy ra ôm em thơm em ngày chưa từng có cuộcãi vã nào xảy ra này chỉ có thích ăn xúc xích không mẹ dán cho có có mẹ dán cho cả em hương nữa nhé em còn nhỏ chưa ăn được mấy món đó mẹ cho khi ăn cả phần của em từ này thì phải ngoan phải yêu em nhé Dạ mặc dù có những lần mẹ dự án không công Minh thường vô tình hoặc cố ý thiên dị em nhưng tôi cũng chỉ giận mẹ lúc đấy Rồi sau đó chỉ cần mẹ ôm tôi vào lòng cường lượng vài câu là tôi lại quên sách Đối với em gái nhỏ cũng vậy Mỗi khi rõ ràng là em sai mà vẫn được mẹ bênh thì tôi lại rất ghét em Có lúc còn ghét đến mức ước rằng em chưa từng được sinh ra Nhưng rồi đến khi bình tĩnh, nghĩ lại Cộng với nghe lời phân tích của bố thì tôi hiểu rằng Là do em còn nhỏ, em chưa hiểu đúng hiểu sai nên mới như thế Em lại chưa biết nói như chúng ta, chỉ có thể khóc để biểu đạt cảm xúc Mà khóc nhiều thì sẽ bị mệt, vì thế mẹ mới lo lắng khi em khóc Bố biết có những lần con không sai Nhưng mình là chị mà, mình lớn, mình sẽ không chấp nhặt đúng không nào Ngày con nhỏ như em con cũng thế Còn những lúc bố mẹ chẳng hiểu vì sao con lại khóc suốt cả ngày Nhưng bây giờ thì con lớn hơn rồi, con hiểu chuyện hơn rồi cũng đã ngoan hơn nhiều Thế nên chúng ta nhường cho em và cho em một chút thời gian nhá Ngày nhỏ con cũng thế thật hả bố? Đúng rồi con gái Đứa trẻ nào ngày nhỏ cũng khóc để biểu đạt cảm xúc cả Tôi nhằn mũi lắc đầu nói Thế thì xấu tính bố nhỉ Không hẳn là xấu đâu con Vì em bé chưa biết nói Em không thể diễn đạt cho chúng ta hiểu được Nên ngoài việc khóc ra Em đâu thì làm gì khác Bố nói cũng đúng Em làm gì đã biết nói đâu Có những hôn cả nhà đều ngơ ngác Không hiểu là em đòi cái gì đấy thôi Em nhỏ như thế Thôi thì tôi nhường em một chút cũng được mà Vậy là tôi gật đầu cái rụt để đồng ý với bố, tôi sẽ thương em, sẽ cố gắng nhường em hơn chút nữa. Ngoài mấy lần bị mẹ đánh oan vì em ra thì bố mẹ vẫn chiều tôi, tôi và em chơi với nhau cũng khá vui vẻ. Mỗi lần được ai cho cái gì tôi cũng xin thêm một phần để mang về cho em. Dù sau đó em nhỏ chưa ăn được nên tôi lại ăn hộ em, nhưng mà mẹ vẫn luôn khen tôi. Chỉ ngoan quá biết nhớ đến phần của em nữa. Em bé của chi mà mẹ? Đúng rồi, gái mẹ là ngoan nhất. Cuộc sống gia đình tôi cứ êm trôi qua như thế, cho đến khi em lên 1 tuổi thì bố mẹ tôi bành neo mở rộng thêm trang trại, rồi nuôi thêm lợn vì năm đó lợn đang được giá. Mẹ tôi cũng muốn làm để sau này có kinh tế lo cho chị em tôi tốt hơn, nhưng gia đình nội ngoại hai bên đều khó khăn, nhà tôi cũng chẳng có nhiều tiền tiết kiệm, bây giờ mà đào ao rồi xây một dãy chuồng lợn tiết kiệm lắm cũng phải hết vài trăm. Bố thì khác, có lẽ e bố đã tính toán kỹ hết mọi thứ nên quả quyết bảo, làm gì có ai làm ăn mà không vay nợ đâu, anh tính rồi, mình cứ vay ngân hàng rồi sau này làm ăn trả dần. Liệu người ta có cho mình vay không? Người ta vẫn vay đầy đấy thôi, tạm thời mình cứ cầm cho người ta cái sổ đỏ, 1 năm làm ăn có lãi rồi mình rút ra sau. Ngộ nhỡ mẹ là chú hay bản lùi, bố vợ ngày thay thế biết mẹ bị nói gì nên gạt đi luôn. Mình muốn con mình có tương lai thì phải chấp nhận đầu tư. Bây giờ chúng nó còn nhỏ Chưa phải chi tiêu gì thì cố mà làm em ạ Một vài năm nữa Chúng nó đi học còn bao nhiêu thứ phải lo Mà mình lại già thì cố gắng Không làm gì được nữa đâu em ạ Nói là làm Bố mẹ bắt tay đi vay vốn ngân hàng để thực hiện Vì công việc bận rộn hơn trước Nên bà nội lên trông chị em tôi Để bố mẹ có nhiều thời gian hơn Có những lúc tôi thèm được bố kênh kiệu trên vai Mà bố lại mệt nên bảo Chị ra ngoài kia chơi đi Để bố nghỉ một chút Buồn lắm Thế là tôi cứ lầm lũi sang giường bà nội nằm Ngay cả đến em Hương Bố cũng không còn thời gian tắm cho em như trước nữa Bố còn bảo Năm này chị học lớp 2 rồi Bố sẽ nhờ anh Hùng đưa chị đi học nhé Con thích bố đưa đi cơ Bố mẹ đang bận mà Con đi chung với anh Hùng Rồi sang năm bố mua cho cái xe đạp mới để con tự đi Có được không Gì chứ ngày thấy được mua xe là tôi khoái lắm Gận đầu cái rụp mà chẳng suy nghĩ gì thêm Bố thế vậy xoa đầu tôi thêm vài cái nữa Rồi lại vội vã đi làm Năm ấy, ngày nào nhà tôi cũng thuê người làm, hôm thì đào ao, lúc lại xây chuồng lợn. Không lúc nào ngớt người ra vào, có những buổi trưa mọi người ăn cơm rồi nói chuyện ồn đến mức em hương không thể ngủ được, khóc ẩm lên. từ lúc ấy, mọi người mới thôi không bàn về công việc nữa, mà chèn thủ chợp mắt để chiều còn tiếp tục công việc. Thế nhưng lúc này, bố mẹ tôi lại bắt đầu bất đồng quan điểm. Mẹ thì muốn xây tạm một giãi chuồng lợn nho nhỏ để nuôi thử nếu lợi nhuận mới tiếp tục làm lớn. Nhưng bố lại không chịu. Bố bảo, đã làm thì làm luôn Làm bé bé lục sụp, lợn dễ bị bệnh Rồi sau này đập bỏ đi cũng phí Thôi tiện công cứ làm cẩn thận luôn đi Nhưng mà vấn đề là vợ chồng mình có vốn đâu Toàn bộ đi vay ngân hàng Làm lớn, nguyên cái tiền lãi ngân hàng hàng tháng cũng chết rồi Em buồn cười thật đấy Thể công làm thì làm luôn một thể Còn lắc nha lắc nhát tính ra còn tốn kém hơn ấy Mẹ bực tức lườm bố rồi bảo Đàn ông các anh ấy, cái gì cũng vung tay quá chán Đã không có tiền nhưng cái gì cũng phải làm thật lớn Đàn bà bọn em mới là buồn xỉn đó Đàn nào cũng mất công làm Mất công thuê người Giờ làm nhỏ Sao mày lại làm bơn ra mất hai lần thuê người Tính ra không tốn kém hơn hay sao Cái tiền ấy Bù vào tiền lãi ngân hàng Anh trả đó Anh chưa có Lại mới làm lần đầu Thì cứ thử xem có hợp không đã Hợp thì sau khi trả hết nợ Lại làm tiếp có sao đâu Nhà thì bao nhiêu thứ chi tiêu Để thêm đống lãi nữa Anh không thấy lo hay sao Tóm lại là vật liệu anh mua rồi, em có đồng ý không thì vẫn phải làm. Làm gì có ai làm ăn mà không nợ, em toàn lo hão huyền. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ to tiếng với nhau và cũng là bắt đầu cho những cuộc cãi vã nhiều hơn sau này. Lần đó bố vẫn quyết tâm làm cái chuồng thật lớn, cái chuồng đó có thể nuôi cùng lúc cả trăm con lợn. Mẹ thì vẫn giữ quan điểm nên hai người giận nhau gần tháng trời. Bà nội bên con trai nên trách mẹ, thế còn mẹ chồng nó làm ăn chứ ăn chơi phá phách gì đâu mà mày giận với dỗi. Mẹ xem, chỉ không ôm cả đống nợ ngân hàng ai chẳng lo. Nó vay làm ăn, mày không động viên thì thôi hẹp xác cái gì? Mày xem nhà người ta chồng lười biếng rồi ăn chơi phá phách thì sao? Đằng này chồng mày tu chí làm ăn, biết phấn đấu lo cho gia đình như thế, mày cần đòi cái gì nữa? Mẹ thở dài giải thích, con cũng chỉ lo cho gia đình thôi. Mình mới làm thì làm nhỏ, nhỏ thử xem thế nào đã chứ, đột một cái làm lớn như thế. Ngộ nhỡ không hợp thì sao? Cái con này mày chỉ độc, nói gở mồm, ngộ cái gì mà ngộ? Thiện hạ người ta chăm hơi đẩy ra, riêng nhà mày đâu mà ngộ với trẻ nhỡ. Thì chính vì người ta nuôi nhiều rồi thì mình mới phải làm từ từ thôi mà học kinh nghiệm. Nuôi nguyên cái ao cá với cái vườn kia, hai vợ chồng đã làm không hết việc giờ. rồi, giờ còn thêm cái chục lợn này thì làm sao mà chăm nổi. Nó làm thì nó khắc tính toán được, mày cứ giận dỗi như thế, có ngày chồng nó nó chán thì đừng có kêu tao. Mẹ cũng hiểu là bà nội sẽ chăm đời nó bên mẹ nên thôi, cũng không phân tích thêm nữa mà chuẩn bị cơm cho thở. Phải mất gần 1 năm, gia đình tôi mới hoàn thành được toàn bộ công việc gồm đào ao, mở rộng vườn và xây một dãy chuồng lợn khá to. Cứ tưởng công việc xong xuôi thì bố mẹ tôi sẽ hòa thuận như xưa, nhưng hình như không phải như vậy. Bà nội ấy vẫn thường hay thở dài đạo. Hay cái đứa này, hình như chúng nó cũng phải kiếm chuyện cãi nhau chúng nó mới vui hay sao ấy? Còn tôi đến bây giờ nghĩ lại, Tôi đoán có thể do bây giờ công việc vất vả Lại thêm đống nợ trên đầu Bởi thế ngày nào bố mẹ cũng lo lắng Mà khi con người ta lo lắng mệt mỏi Thì tính khí cũng hay cáo gắt hơn Đó mới chính là nguyên nhân khiến bố mẹ tôi cãi nhau ngày càng nhiều Bà nội thì vẫn thế Vẫn banh bố tôi Dù cho có lần rõ ràng là bố sai Mà bà vẫn mắng mẹ Cái con này Chồng nó làm quần quật cả ngày mà không thương thì thôi Suốt ngày đai nghiến nó Anh ấy làm thì con cũng làm Mệt thì mình cũng mệt Đâu phải mình anh ấy mệt mà lúc nào mẹ cũng bênh Thằng Chiến nó hiền lành chứ phải ta tổng cho vài cái bà tài lâu rồi Tổn hệ ấy của bà đã phá vỡ sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của mẹ Mẹ ớt ướt nhìn bà mà trách Mẹ thấy rõ ràng là anh ấy sai Ào thì vừa mới đào Chưa khử chua, chưa lọc nước đã thả cá ngây Làm sao mà anh ấy đi mua cả chục triệu tiền cá giống về thả Mẹ đã chẳng khuyên bảo anh ấy giúp con Mà còn bênh anh ấy vô lối như vậy Cái con này ta làm gì mà mày trách tao Chúng mày làm ăn thì phải bảo ban nhau chứ Tao ăn cái gì của chúng mày mà mày gây sự Vậy tại sao con phân tích cho anh ấy hiểu Thì mẹ lại chửi con Con bảo anh ấy đánh con nữa Bà cũng chẳng phải vừa Bà trợn mắt lên mà chửi mẹ Tao bảo nó đánh mày lúc nào hả cái con mẹ Tai nào của mày nghe thế tao bảo nó đánh mày Mẹ hỏi con trai mẹ thì biết Bố cãi nhau với mẹ đã mệt mỏi giờ lại chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu gây nhau Nên bực dọc quát Có thôi cả đi không Còn chưa đủ đau đầu hay sao mà cãi nhau thế nhưng bà mặc kệ, bà đang tức nên bà phải nói cho thỏa cơn giận cái đã. Tao việc gì phải hỏi ai, bố nói cho tao không nhớ, tao thương chúng mày nhiều việc liên quan đây trông đỡ con cho chúng mày, mày đã không được lời cảm ơn thì thôi, bây giờ còn kiếm cớ à? Mẹ sư cha mày chứ, hay là mày thấy tao ăn cơm nhà mày thì mày nghĩ là mày có thể ngồi lên đầu lên cổ tao, thứ còn dơ mất nếp. Mẹ lao vội dập nước mắt trực tràn mà nói lại. Rõ ràng mẹ bảo chồng con hiền, chứ là mẹ thì mẹ tát cho mấy cái. Mẹ không nói thẳng ra Nhưng mẹ thế thì có khác nào Vẽ đường cho hưu chạy còn gì Mẹ ra bế con cho bọn con Con cảm ơn Nhưng mẹ cũng bảo Việc làm ăn của bọn con mẹ không biết Thì con xin mẹ Mẹ làm ơn Mỗi lần bọn con bàn tính với nhau Kể cả có to tiếng một chút Thì mẹ cũng đừng có sen vào Lần nào mẹ cũng bênh anh ấy Chẳng cần biết đúng sai Nên càng ngày anh ấy càng cố chấp Cứ tự làm theo ý mình Người đi trước người ta đã hướng dẫn như thế Không nghe Cứ cố chấp mua cá giống Rồi mai kia có làm sao thì thế nào Một đống nợ còn chưa đủ hay sao mà làm bừa Cái con danh này Ý mày là lỗi của tao chứ gì Tao bế con cho mày là tao sai à Tao hầu hạ nhà mày là tao sai à Được, nếu thế thì tao không ở đây nữa Bà nói rồi giận dối bỏ ra ngoài nhà Bà thấy chị em tôi đang ôm chặt nhau phỉ sợ nhưng cũng mặc kệ Bà ngồi phịch xuống giường rồi lầm bầm chửi mẹ Tiếng chửi của bà nhỏ Nên bị mấy câu quắt nạt vợ của bố ác cả đi Cô có im cái mồm đi ngay không Cái thứ đàn bà lắm mồm Nếu anh làm đúng thì việc đéo gì tôi phải nói nhiều cho mệt người. Đấy, còn anh, còn tôi. Cái áo cá mà thế nào thì anh xem, anh nói với tôi ra làm sao. Tao làm tao tự biết tính, đéo phải lèo nhào. Vâng, anh tính giỏi quá. Xây cứu trường lợn cho to vào, rồi không có tiền mà mua lợn giống nữa. Mẹ con anh thì lúc nào trả giỏi hơn. Bốp. Mẹ còn chưa nói hết câu, đã ăn trọn cái phát cháy má từ bố. Bố mẹ cãi nhau nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bố đánh mẹ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, Chị ôm chặt lấy em rồi khóc Tôi khóc Cái hương cũng khóc Nhưng bố vẫn không ngừng chửi Câm mồm Ra kia gị con đi Mày mà còn hỗn láo nữa Tao đánh bỏ mẹ mày Tôi không biết lúc đó mẹ sợ Mẹ tuổi thân hay vì thương chị em tôi đang khóc mà không nói gì nữa Lặng lẽ lại gần Ôm chặt chị em tôi vào lòng Nước mắt mẹ nhỏ cả xuống đỉnh đầu tôi nóng hồi Thưa mẹ Tôi đặt tay lên mái trái Đang bỏng rát kia mà hỏi Mẹ có đau không Mẹ không sao Mẹ đừng khóc nữa, bà nội bênh bố thì con bênh mẹ, mẹ đừng buồn nữa Tôi an ủi mẹ, mà mẹ lại càng khóc to hơn Tôi chẳng hiểu mình đã nói sai cái gì mà làm mẹ buồn như thế Tôi chỉ nghĩ đơn giản, là bà mà bênh bố rồi thì tôi sẽ bênh mẹ để mẹ bớt tuổi thân Bởi tôi hiểu cái cảm giác mình không sai, nhưng bị mắng là như thế nào Mỗi lần tôi bị mẹ đánh oan, vì không nhường em Tôi cũng ấm ức y như mẹ bây giờ Tôi thương mẹ, hứa sẽ bênh mẹ, vậy tại sao mẹ lại khóc Em Hương khóc nhiều quá nên đã ngủ tiếp đi trong lòng mẹ Bà cũng đã lên giường, còn bố thì đang hút thuốc ngoài sân Chỉ có tôi và mẹ còn thức Tôi không biết mẹ đang suy nghĩ gì mà chưa ngủ Còn tôi, chưa ngủ là vì không hiểu vì sao cả ngày bố mẹ lại càng cãi nhau nhiều hơn Vì bà bênh bố hơn khiến mẹ ghen tị Hay là vì chị em tôi chưa ngoan Tất nhiên là tôi chẳng thể nào tìm ra câu trả lời Bởi vì sau đó tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng ai Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn nằm đó. Bình thường mẹ dậy rất sớm để dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó gọi tôi dậy đi học. Vậy mà hôm nay tôi dậy rồi, mẹ vẫn chưa tỉnh. Nghĩ mẹ mệt nên tôi rón rén ra khỏi giường, tự vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ. Bố đứng ở cửa nhìn tôi, với ánh buồn. Ông đưa cho tôi mấy tiền rồi bảo: "Hôm nay khi ra quán bản mật, ăn cái gì rồi đi học con nhé." Nếu hỏi ai chiều tôi hơn, Thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là bố Nhưng mà bố lại đánh mẹ Bố làm mẹ khóc Thấy tôi cứ ngẩn ngừ, bố hỏi Còn sao thế? Cầm lấy rồi còn đi học kẻo muộn Vâng Tôi nhận tiền từ tay bố rồi lầm lũi cho bà đi học Bà không tươi cười đáp lại tôi như mọi lần Mà nhìn sang giường mẹ bóng gió nói Mới có thế mà nó đã rằn rỗi không thèm dậy rồi cơ đấy Mẹ, nhà con mệt chứ rằn rỗi cái gì? Mệt cái gì? Mẹ cũng phải dạy mà lo cho con cho cái nó còn đi học chứ nằm ươn ra đấy chờ ai hầu. Bố thở dài đáp. Cái trì nó lớn rồi, để nó tự lập dần là vừa. Còn cái hương đã dậy đâu mà mẹ cứ nhắn. Chính vì con bé chưa dậy thì mới tranh thủ mà dạy làm việc đi. Không tí nó dậy lại quẩn quanh với nó không làm được cái việc gì. Khổ quá, mẹ không thấy cô ấy suốt cả đêm qua à. Cứ kệ đi, cho cô ấy nghỉ thêm tí nữa. Bà không chắc được chuyện đấy thì lại bảo. Mà cái hương nó lên hai rồi, anh chị xem thế nào đẻ cho tôi thằng cháu nội đi, lớn tuổi cả rồi đấy không để lâu được đâu. Chúng con vừa mới đầu tư còn đang nợ bao nhiêu tiền như thế, bây giờ cô đẻ, mất đi một lao động lại thêm một việc ăn thì lo làm sao nổi. Cứ đẻ đi, trời dinh voi sinh cỏ không có gì phải lo. Chuyện đấy mẹ cứ để kệ vợ chồng con, thôi sáng nay mẹ muốn ăn gì mẹ tự nấu hộ con, còn ra ngoài kia xem cái ao thế nào. Bà không trả lời, còn bố cũng rảo bước đi ra chỗ ao mới để thăm đàn cá. Ra đến nơi, Bố như chết lặng khi mà trên mặt ao trong vắt kia xuất hiện một vài con cá chết ngửa bụng Bố buồn nhưng lại không dám cho mẹ biết sợ mẹ suy nghĩ một mình Nên lội xuống ao vớt chúng lên rồi đem chôn ở góc vườn Bố cứ nghĩ do có một số con cá yếu nên mới thế Không ngờ sang buổi chiều số cá chết ngửa bụng lại càng nhiều hơn Bố làm đủ mọi cách từ việc lấy máy bơm bơm nước cho có nhiều oxy Đến vãi vô quanh ao nhưng tình hình vẫn chẳng thể cải thiện Lần này thì mẹ sốc tới mức ốm một tuần liền Mẹ cứ thế chầm lặng Chẳng chết móc cũng chẳng nói với bố câu nào Mặc cho bố xin lỗi Mẹ cũng chẳng đáp lại Cá chết Coi như số vốn mua cá giống là mất trắng Lại mất thêm tiền thau rửa ao cho sạch Nợ càng thêm nợ Hỏi sao mà mẹ không sốc cho được Lần này bà không còn cằn nhản mẹ nữa Có lẽ bà cũng biết là do bố cố chấp Hoặc bà cũng đang sốt của giống mẹ Gia đình tôi bỗng chốc trở nên ảm đạm vô cùng, chị em tôi khi ấy cũng không dám nghịch nhiều, đặc biệt có đôi lần em cứ đòi hỏi vô lý, tôi cũng ngậm nhường cho em, chỉ không dám tranh giành lớn tiếng như trước nữa. Cảm tưởng chỉ cần một ai đó nói to một chút là không khí sẽ nổ tung, tất cả mọi người trong gia đình cũng sẽ phát nổ theo, bởi vậy ai cũng trầm lặng một cách buồn tẻ. Chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng nhiên không thể nô đùa thì buồn chán vô cùng. Tôi chúc chúc lại nhìn bố mẹ, nhìn bà với ánh mắt buồn giàu khó hiểu. Lúc ấy tôi chưa nhận thức được về vấn đề kinh tế nhiều lắm. Chỉ ngây thương nghĩ là do cá chết nên mọi người thương nó mà buồn. Dù sao thì con cá cũng là vật nuôi trong nhà. Bố mẹ tôi đổ bao tâm huyết vào đó, nên buồn thương cũng là lẽ đương nhiên. Vậy là trường lợn thì để không vì chưa xoay được vốn để mua con giống. Cào cá cũng phải bơm hết nước lên để tiến hành các bước làm sạch cao, theo đúng quy trình. Trước tiên là bước lọc nước, bước này là công phu nhất. Để đạp được nước ao chuẩn cần phải bơm nước đầy vào trong ao, ngầm vài ngày, sau đó lại bơm cạn. Cứ như thế, thực hiện rửa ao ít nhất từ 3 đến 4 lần để đảm bảo đáy ao thật sạch. Tiếp đến là phải vãi vôi kín đáy ao để vừa khử chua, vừa là để diệt sạch mầm bệnh gây hại cho cá. Sau khi vãi vôi chừng 4 ngày thì bố mẹ tôi cho những bó lá cây nhỏ ở góc ao và vãi thêm phân chuồng xung quanh ao. Lúc này, mướng nước trong ao cũng không được cao quá Chỉ tầm 0,5 đến 1 mét Cứ thế để ngâm một tuần thì các bã phân trường sẽ nổi lên Bố mẹ tôi lại cùng nhau trèo thuyền khắp ao Để vướt sạch những bã và lá cây đang nổi trên mặt nước Ao nhà tôi khá rộng, ước chừng cũng khoảng 3 xào bắc bộ Vì thế để hoàn thành những bước trên cũng khá là mất nhiều thời gian và công sức Số bã này bố mẹ tôi để gọn ở góc vườn để chừng nào Số bùn mới bơm lên Để làm vườn khô tiến hành trồng cây Và dùng chúng để bón cho cây thêm tốt Trước khi đảm bảo vớt sạch mọi rác thải trên bề mặt ao, bố mẹ tôi tiếp tục để thêm 5 ngày nữa, sau đó mới bơm nước đầy mặt ao và thả cá. Lần thả cá này, bố mẹ tôi phải chạy vạy vay vốn khắp nơi mới có thể mua được số cá giống bằng nửa lần trước để thả xuống ao. Có lẽ vì hai người làm chuẩn theo quy trình nên đàn cá con lớn khá nhanh. Chúng còn nhỏ nên bố mẹ tôi thay nhau đi vớt bèo tấm hoặc thái nhỏ các loại rau để cho chúng ăn. Tới khi đàn cá ổn định, không khí gia đình tôi mới dần trở lại như trước. Bữa cơm bắt đầu rộn rã tiếng cười trở lại. Sau bữa cơm bố ôm tôi vào lòng vui vẻ hứa, khi nào lứa cá này bán được, bố sẽ mua tặng cho chi một chiếc xe đạp mới để chi đi học nhá. Thật hả bố? Thật, bố hứa. Yeah, thích quá, con yêu bố, con yêu bố nhất nha. Bà nội nhìn bố con tôi vui vẻ như thế, thì tạp ngay gáo nước lạnh. nợ còn đầy đầu như thế, mua với bán cái gì? Mua cái xe cũng gần cả triệu bạc chứ ít à, đi tặng cái xe của con nhà thằng Dũng Thì sao? Mẹ xe đấy cũ rồi sắp hỏng, mấy lần con bé về rất bộ về nhà khổ thân nó, trước sau gì cũng nên mua cho nó một cái xe tử tế, nó đi học cho yên tâm. Thì biết là thế, nhưng anh chị hàng tháng trả lãi ngân hàng thôi cũng đã méo mặt rồi, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, một thời gian nữa trả bớt nợ, rồi thì muốn mua sang cái gì tôi cũng không cản. Đáng buồn là lần này mẹ cũng chung ý kiến với bà. Mẹ thở dài rồi nói, mẹ nói phải đấy anh Biết là thương con nhưng cũng còn phải tùy vào hoàn cảnh nữa. Thôi em tính vậy, năm nay cái chi cứ đi tạm đạp cũ đi, sang nếu được giấy khen loại giỏi, mẹ sẽ mua cho cái xe mới và năm học kế tiếp được không nào?" Đưa ánh mắt thất vọng nhìn mẹ, niềm vui mới chỉ nhen nhóm trong lòng thôi đã bị bà và mẹ dập tắt một cách thô bạo. "Biết tôi buồn nên bố an ủi. "Chị ngoan, năm vừa rồi con cũng được giấy khen tiên tiến cả rồi, con chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được." Tới lúc đó, bố con mình đèo nhau đi chọn xe, còn ưng cái nào bố mua tặng con luôn, chịu không nào. Được mua một chiếc xe theo ý mình vui đấy, nhưng mà phải chờ hết năm lớp 3, sang tận năm lớp 4 mới được mua. Nhưng hơn một năm, biết chưa đến bao giờ. Buồn nhưng mà phải cố gật đầu, vì bố mẹ đã quyết như thế rồi tôi cũng có phản đối, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cái Hương ở bên cạnh cứ kéo tay tôi gọi, Chi, chơi xếp hình. Hương sao gọi tên chị như thế, phải gọi là chị Chi chứ con con bé này luôn thế, nói bao lần nó cũng chỉ gọi mỗi tên Tô tộc như vậy, nhưng mà thôi, nó chỉ mới tuổi rưỡi thôi mà, đành dạy nó từ từ vậy. Tôi theo em ra chiều xuất khí một lát, rồi sau đó đứng lên đi học bài. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt nên ngồi mãi vẫn chẳng thèm làm xong số bài tập mà cô giáo giao. Rõ ràng là bài không quá khó, mà sao chữ cứ bay ở trong đầu, không tài nào nghĩ ra nổi đáp án. Bố thấy tôi cứ cầm bút chì thì ngồi xuống bên cạnh hỏi. Con gái, bài khó quá hả? Dạ, không hiểu sao con nghĩ mãi không ra để đời bố xem nào Bữa nay mẹ bận giặt đồ rồi Bố còn mình cùng học nhá Tôi vừa vẻ gật đầu Cùng bố giải quyết đống bài tập kia Bố giải thích rất cặn kẽ Lại không nổi cáo mỗi lần tôi chưa được hiểu lắm như mẹ Như vậy tôi và bố có thể mau chóng Làm hết số bài tập kia sớm hơn mọi ngày Giá mà ngày nào bố cũng dạy con học thì tốt Sao thế? Mẹ dạy không thích à? Cũng thích ạ Nhưng mà con nói nhỏ bố nghe, mẹ toàn quát con thôi. Quát to, mình còn sợ quá mà chả nghĩ được gì nữa. Cũng có khi con còn đang nghĩ mẹ đã bắt con trả lời. Chưa nói được là mẹ lại quát. Nhiều khi con nghĩ ra đáp án rồi mà mẹ quát con giật mình, thế là con lại quên mất. Bố cười khà khà sung sướng hỏi, Vậy là bố dạy hay hơn mẹ đúng không nào? Dạ, đúng rồi. Bố giảng dễ hiểu, lại không quát con, cho còn thời gian suy nghĩ, mình còn thích lắm. Được rồi. Vậy bố chờ ý con gái Từ nay bố sẽ cố gắng thu xếp thời gian Để dạy con gái bố học mỗi ngày nhá Dạ, bố hứa nhá, con yêu bố Hai bố con cùng cười tiếp mắt Thì mẹ bước vào Vừa lau tay vào cái rẻ, mẹ vừa nói Bố con này làm cái gì mà cười to thế Đã học xong chưa mà cười đùa rồi Con làm xong hết rồi mà mẹ Đâu, đưa đây mẹ kiểm tra xem nào Xài chỗ nào chết với mẹ Em này Anh kèm con mẹ em lại còn sợ sai Mẹ em cũng đừng nạt con như thế Còn áp lực sẽ sự học đấy Mẹ sau khi kiểm tra toàn bộ rách vở Không thấy sai sót chỗ nào thì lừa mố một cái rồi bảo Anh cứ chữa con quá Không khéo nó lại hư đấy Nói rồi mẹ quay sang bảo tôi Làm đúng rồi nhưng mà chữ xấu quá Lần sau còn phải viết cẩn thận hơn Chứ ai lại tẩy xóa thế này Làm toán chứ có phải là chính tả đâu mà em khát khe Cứ dài đúng là được Nét chữ nét người Nó mới cuối năm lớp 2 mà không rèn thì có mặt hỏng à Dèn thì dèn Nhưng mà em đang tạo áp lực cho con đấy Với để cho nó có tinh thần thoải mái Nó học với hiệu quả được Chứ lúc nào cũng lo cái này Sợ cái kia thì làm sao mà học được Mẹ ném luôn cái rẻ xuống bàn học của tôi mà trách bố Anh cứ chống đánh xuôi Kèn thổi ngược thế đi Rồi đến lúc nó hư lại bảo là con hư tại mẹ Em lại bắt đầu chuyện nọ sợ trên kia gì đấy Chính con nó cũng bảo là em quát nó Nó sợ nó không nghĩ ra được đây này Chị có đúng thế không Trả lời mẹ xem nào Ơ hay, bố mẹ cãi nhau là lại lôi tôi vào như thế này Bây giờ thì hay rồi, kiểu gì chẳng bị mẹ mắng Tôi ấp ống chẳng biết phải nói sao Vừa đưa mắt sang cầu cứu bố thì mẹ quát Sao mẹ hỏi không nói? Mẹ hướng dẫn tỉ mỉ mà con vẫn không hiểu bài Mẹ quát một hai câu không được à? Em buồn cười thật đấy Anh đang phân tích cho em hiểu Là dạy con học thì nên nhẹ nhàng Tự nhiên em quay sang chửi con là thế nào? Em đang hỏi xem con nghĩ gì Chứ đã chửi câu nào đó mà anh banh Tôi ngồi nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại mà buồn, tâm trạng vừa mới vui một chút, bây giờ còn thê thàm hơn cả lúc trước. Lần này bố mẹ cãi nhau chắc là do lỗi của tôi, vì tôi học không giỏi, chậm hiểu bài, nên bố mẹ mới cãi nhau. Tự nhiên tôi lại thấy sợ, sợ nếu như mẹ nói thêm nữa thì bố sẽ đánh như lần trước, sợ về cách hai người tranh luận to tiếng với nhau. Hình như trong mắt bố mẹ tôi không còn tồn tại, họ cơ thể lao vào nhau như hai con hổ chiến, và ai cũng muốn giành phần thắng về cho riêng mình. Chẳng ai chịu dừng lại Vài giây thôi để thấy rằng tôi đang lùi xa bản học Sợ hãi bịt chặt tay để mong tiếng cãi vã kia không thể lọt vào Nhưng tất cả là bất lực Tôi vẫn nghe thấy Thậm chí là nhìn thấy họ đang cãi nhau Tôi khóc Tôi tự trách bản thân vì tôi chính là nguyên nhân khiến bố mẹ cãi nhau Mãi tới khi bà nội quát Hai cái đứa này Còn mỗi cái việc ấy mà cũng cãi nhau Chúng mình nhìn xem cái chi nó đang sợ kia kìa Lúc này bố mẹ mới dừng lại Cùng đứa ánh mắt qua nhìn tôi Còn tôi đã lùi tới sát giường ngủ, gương mặt và ánh mắt đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy tôi như thế, cả hai mới vội vàng xin lỗi. Mẹ tiến đến trước nên ôm tôi vào lòng, còn bố thì ngồi bên cạnh ân hận nói. Bố xin lỗi con gái, bố quên mất là con đang ở đây, bố xin lỗi. Quên, rõ ràng là bố vừa mới kèm tôi học, hai người cãi nhau cũng vì bất đồng quan điểm trong việc dạy con. Vậy mà bố lại bảo bố quên, lại không nhớ rằng tôi đang ngồi ở giữa họ hay sao? Tại vì bố mẹ không còn thương tôi nữa. Tôi không trả lời bố, cũng không vòng tay ôm mẹ như mọi khi, chỉ đưa ánh mắt đẫn lên nhìn em. Nó cũng đang khóc nếu ở trên tay bà nội, có lẽ nó cũng như tôi, sợ hãi khi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bà nội đi tiếp tục trách bố mẹ. Chúng mày tối ngày chỉ biết cãi nhau, thích cãi nhau chửi nhau, ra ngoài ở ngay trước mặt con mà cãi nhau như thế chẳng ra làm sao cả. Bà còn chửi nhiều lắm, nhưng cả bố và mẹ chẳng ai dám cãi lại nửa lời. Tôi không biết vì họ tự nhận thấy lỗi sai của mình nên không cãi, hay vì cũng giống như chị em tôi, là con đền mỗi lần bị chửi, dù có oan ức cũng bất lực không thể phản kháng. Mẹ ông tôi, bố suốt cái hương nên cũng lại nó để dỗ dành. Hai người, mỗi người gị một đứa, cả hai cùng cố gắng làm lành vết thương do chính họ tạo ra trong lòng chị em tôi. Họ mãi mãi không thể nào hiểu được, vết thương ấy vì dỗ dành âu yếm có thể mà thôi đau. Nhưng sẽ không thể lành, và mãi mãi cũng không thể nào biến mất được. Nó vẫn còn đó, vẫn ấm ảnh chị em tôi khi phải chứng kiến cảnh tượng tương tự. Nó ăn mòn tâm hồn non nốt của chị em tôi. Nó cũng khiến tôi nghĩ rằng bố mẹ cãi nhau là vì tôi, lỗi là ở tôi. Sau lần đó, bố mẹ dường như cũng hiểu ra mọi chuyện. Tần giấc cãi nhau của hai người trước mặt chị em tôi cũng giảm dần. Dù vẫn còn bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, Nhưng cứ nhìn sang chị em tôi là bố mẹ lại kìm xuống Tôi không rõ khi tôi đi học Thì bố mẹ có cãi nhau hay không Nhưng ít nhất như thế này Tôi cũng đỡ cảm thấy sợ mỗi khi về nhà Bố mẹ vẫn tập trung lo cho ao cá Một nửa vườn mẹ để khô để trồng cây Một nửa phía dưới dốc hơn Nước đậu nhiều hơn thì mẹ rắc lúa Để sau này cá lớn hơn một chút Thì cắt cho cá ăn thay cỏ Nói thì đơn giản thế Nhưng ngần ấy thứ cũng đủ khiến cho bố mẹ tôi Luôn chân luôn tài suốt ngày lâu lâu bố lại đi hỏi thăm người này, người và người nọ, chỉ mong được quay thêm ít vốn, thả thêm ít cá giống nữa cho ao khỏi lãng phí. Nhiều hơn nữa thì mua được ít giống lợn. Trường thì xong rồi, lãi hàng tháng đến hạn vẫn phải trả, để không thì biết bao giờ mới hết nợ. Cũng may sau một thời gian chạy vậy, bố mẹ cũng quay được ít vốn. Lúc này cá trong ao đã lớn nên không thả thêm cá con vì sợ cá to sẽ ăn hết, mà thả cá to tầm đó thì đắt. Nên bố mẹ quyết định dồn cả vốn vào mua giống lợn Mấy năm nay lợn đang được giá Nhà nào nuôi cũng thắng Nếu đàn lợn này xương sẻ Thì nhà tôi dư sức trả hết nợ cho anh em Còn nợ ngân hàng thì vài năm Chắc cũng hầm hòm Suy nghĩ đó khiến cho bố mẹ tôi phấn khởi hẳn lên tâm trạng tốt hơn Nên dù công việc có nhiều Nhưng họ lại hòa thận hơn lúc trước Năm ấy tôi học hết lớp 2 Và đang được nghỉ hè Do là chị lớn trong nhà Nên tôi có trách nhiệm trông em và phụ cùng bà nội cơm nước Nhiều lúc cũng thèm được đi chơi như lũ bạn Nhưng nhìn bố mẹ vất vả lại thôi Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được nhà mình đang khó khăn thế nào Nên tôi phải cùng bố mẹ cố gắng Nhưng điều khiến tôi cố gắng làm việc nhà thật nhiều Đó là vì tôi luôn nghĩ Nếu tôi ngoan Biết phụ bà cùng bố mẹ làm việc Thì bố mẹ sẽ vui Sẽ không cãi nhau Còn nếu tôi mãi chơi Chỉ sợ bố mẹ buồn Rồi mẹ sẽ bị bố đánh như lần trước Dù chuyện đó đã qua lâu Nhưng tôi vẫn còn sợ Còn anh phải nhiều lắm. Anh này, đàn lợn nhà mình nhanh lớn quá, anh chọn toàn giống tốt thôi. Giống tốt cũng là một phần, phần nữa là mình chăm tốt như mới được như thế. Cứ đàn này chỉ chừng 6 tháng nữa là bán bớt mấy con to đi để lấy vốn mua thêm ít nữa, mình nuôi xem kẽ, vất vả hơn một tí, nhưng lúc nào trong chuồng cũng có lợn không bị bỏ trống. Vâng, anh tính hay cũng phải, mà cả nhà mình có khi sắp xuất được rồi đấy ạ. Ừ, anh cũng bàn tính với em sang tháng 7 mình dọn ao rồi chuẩn bị bơm. Bán cá giảm tháng 7, dễ bán lắm. Mọi thứ đều suôn sẻ nên tâm tình của mẹ tôi cũng tốt lên, chị em tôi cũng vì niềm vui ấy mà cười đùa nhiều hơn. Bà nội nhìn tôi đang nhặt mớ ra ngoài sân thì khích lệ, bố mẹ mày mà cứ cái đà này thì kiểu gì cũng dư mua xe mới cho mày con ạ. Nhưng con sợ con không được lại giỏi bà ạ. Thế thì mới phải cố gắng chứ, cố mà phấn đấu, nếu được giải bà bảo ông mua cho cái cặp sách mới. Vừa nhặt rau vừa tưởng tự ra cái cảnh bản thân vừa được mua xe mới vừa được ông thưởng cho trước cặp mới toan màu hồng phía ngoài có hình công ch chúaa nghĩ thôi đã thấy khoái rồi thấy tôi cứ tủ tiỉm cười bà lại trêu sao thích lắm hả Thế thì cố mà học cháu nhá phải học thật giỏi để sau này thoát ly cho đỡ khổ chưa như bố mẹ mày kia kìa ngày nào cũng đầu tắt mặt tối vất vả lắm Vâng ạ Tôi chưa hiểu lắm về mấy điều bà nói chỉ cảm thấy thích thú về những phầnth thường mình sẽ đạt được nên cố gắng nhiều hơn. Đúng theo lịch trình bố mẹ tôi bơm ao, có một vài người buôn cá vào hỏi mua, nhưng rồi mẹ quyết định tự mình đi chợ bán dần để được giá hơn. Phát vài một chút, nhưng bù lại có thêm chút đỉnh cũng đáng. Vậy là sáng nào bố mẹ cũng dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị ra bán cá. Được cái mẹ có duyên bán hàng nên ngày nào cũng đắt khách. Mấy người bán cùng thế thế cũng có chút đố kỵ, nhưng mà mẹ mặc kệ, lộc ai nấy hưởng, là khách tự đến chứ mẹ cũng chẳng tranh cướp của ai nên chẳng sợ. Lứa cá năm đó là lứa đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên sau khi trừ hết mọi chi phí đi cũng không lời lãi được nhiều. Tuy vậy cũng được xem là một đầu tốt đẹp. Khi ao cạn, bố mẹ tôi lại tiếp tục vãi vôi khử khuẩn như lần đầu, sau đó mới mua cá giống thả vào. Bao nhiêu tiền bán cá, bố mẹ dồn cả vào mua cá giống lần này thả nhiều hơn, nên việc lo thức ăn cho cá cũng vất vả hơn nhiều. Điểm vui nối tiếp niềm vui, khi tôi bước chân lớp 3 Thì bố cũng bắt đầu bán được một số con lợn lớn ở trong đàn để tiền mua thêm lợn giống nhỏ hơn. Lợn năm được giá, định chi phí đi cũng được khá nhiều. Nếu đem so với cá thì có vẻ được lãi hơn hẳn. Đến tối bố bàn với mẹ: "Em này, hay mình mua lợn dê về luôn đi, rồi mình chăm cho nó đẻ để lấy con giống luôn." "Cũng được, nhưng mà nếu mua lợn nhỏ rồi tự gây thì mất nhiều thời gian, chưa kể đến mình cũng không biết được con lợn đó có mấn đẻ hay không." Còn một con lợn người ta đã gây thể thành công thì ăn lại trợ đắt. Vậy nên anh mới bàn với em, mình chưa có kinh nghiệm, lợn cũng mới bắt đầu nuôi, bảo tự gây sề e là hơi khó. Còn nếu cứ đi mua con giống mẹ cũng tốn kém. Mình phải có con giống thì mới mong có lãi nhiều. Mà nếu xác định làm ăn lâu dài thì nên mua sề ăn ạ. Chứ mắt cứ mua lấy một con, nếu ổn thì lứa sau bán lợn mình lại mua tiếp. Vâng, em nghe lời anh vậy. Tôi cứ thế chập chững trong con mơ cùng những lời bàn tính của bố mẹ. Trong cơn mơ tôi đã thấy dãy chuồng nhà tôi chật kín, con nào con nấy béo tròn bụng mĩm, đếm sơ sơ cũng phải cả trăm con. Mẹ cùng bố, người thì dọn chuồng, người lại cho cá ăn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trong đáy mắt hai cũng ánh lên niềm vui. Tiếng ngoài này, tôi đang đẻo em trên chiếc xe đạp mới, mẫu này là mẫu mới nhất năm nay, đi vừa nhẹ vừa thích. Trên hiên, bà nội vừa nhâm chào vừa nhắc, đi kéo không nản em đấy. Bà yên tâm đi, con tay lái lụa mà Cứ lẻo mép đi, đi chậm thôi con ạ Cái hương rơi chân ra kéo lại kẹt chân bây giờ khung cảnh ấy sao mà bình yên đến vậy Tôi cứ ngỡ sự bình yên ấy sẽ theo tôi từ giấc mơ ra ngoài đời thực Vậy nhưng không thể Cơn mơ vẫn chỉ mãi là cơn mơ mà thôi Năm ấy tôi bắt đầu bước sang kỷ 2 của lớp 3 Đàn lợn nhà tôi cũng bắt đầu được bố nhân giống lên thành 3 con xề 3 con xề này sẽ cung cấp lợn giống cho các chuồng còn lại Bên cạnh mấy con xề là đàn lợn nhỡ, đàn này có 18 con, gồm 8 con do con xề đầu tiên đẻ ra, và 10 con là bố mùa giống bên ngoài. Kế đến là đàn lợn cấn gồm 50 con, còn nào con nấy to như con nghe con. Đàn lợn cấn này bố nói chia làm 2 phía, dãy trường phía tay phải thì 1 tháng nữa là bán được, còn dãy bên trái gần 20 con thì phải 2 tháng nữa mới có thể bán được. Vườn cây bố mẹ tôi cũng trồng đủ lại, nào thì ổi, na, mít, sai, nhãn. Mỗi lần chủ được nghỉ học, tôi vẫn thường cùng mẹ ra vườn nhổ cỏ, tưới cho chúng. Lúc ấy mẹ vẫn bảo: "Sang năm thì chi tha hồ mà ăn quả, thích ăn gì có quả nấy. Nhiều cây thế này thì con ăn sao hết hả mẹ? Thì đi phụ mẹ đi chợ, hai mẹ con mình cùng bán hàng." Tôi lắc đầu chua thanh từ chối, "Con không đi chợ bán hàng đâu, eo con sổ hổ lắm, nhỡ con gặp chúng bạn, chúng nó cười còn thối mũi." "Ơ hai cái con bé này, bị đi bán hàng chứ đi ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ người ta cười." Thôi thôi, mẹ cho con làm việc khác đi, còn không đi chợ bán hàng đâu. Con à, bán hàng cũng là một cái nghề, có cái gì mà con phải xấu hổ? Mẹ cứ thế tỉ tê, phân tích cho tôi nghe. Nhưng tôi bỏ ngoài tay, nhất quyết không chịu nhận lời đi chợ của mẹ. Hết cách, mẹ đành lắp đầu ngán ngẩm. Cả một ngày theo mẹ ra vườn tôi mệt tới mức chỉ muốn đi ngủ ngay, nhưng còn vướng đống bài tập chưa làm xong nên cố lấy cái thân xác đến bàn học. Cố làm thật nhanh để còn đi nghỉ Mà cái hương cứ đến gần phá đám Hết giật tóc lại gạch vào xét của tôi mấy đường Nói em không được tôi tức quá Đánh luôn vào bông nó một cái rồi quát Có cút ra ngoài kia cho tao học bài không hả Cái hương bị đánh lại bắt đầu rửa trò ăn vạ Nó ngồi bệt xuống biển nhà Vào mạnh hai chân vào nhau rồi khóc lớn Hu hú mẹ ơi bố ơi Chi đánh con Bố tôi đang xem thời sự thấy cái hương khóc thì quát vọng vào Đến ngay cho bố xem tin tức Lại nhỉ Bình thường bố mà nghe nó khóc thì sẽ chạy vào phòng Hỏi xem hai chị em có chuyện gì Vậy mà hôm nay bố chị ở bên ngoài quát vọng vào Cũng chẳng thèm nghĩ cái hương đến một người Cái hương ăn vạ chưa thành công Thì tiếp tục nằm dạp xuống sàn Đập chân đập tay gọi bà nội Bà ơi chị đánh con chị đánh con bà ơi hu, hu Bà nghe thấy vậy thì đi vào Bế cái hương lên rồi nói Đến đi bố mày đang có đấy Cóc bố cho ăn đòn bây giờ Tôi nghe bà nói thì xoay hẳn ra nách Bà xem Nó gạch bày ra sách của con đây này, tí con hát bố. Mày nữa, lớn mà không nhường em, có tí em mà suốt ngày chành chệ. Bà thì cái gì cũng bắt con nhường nó, nó gạch ra sách của con, ngày mai con bị cô phạt thì sao, lúc nào bà cũng bênh em thôi, con ghét bà lắm. Bà nghe tôi hát lớn thì ra dấu im lặng rồi hạ giọng nói, xịt, bé cái mồm thôi không ăn đòn cả lỗ bây giờ. Còn có làm gì sai đâu mà ăn đòn, bố mẹ mày đang đau đầu vì tình hình dịch lợn đấy, chị em mày nhiễu thì xem chừng no đòn, Lúc ấy bà cũng không cứu được đâu Chủ này tôi cũng nghe bố mẹ nói chuyện Hình như đang có dịch tai xanh tai đỏ gì đó Nghe giọng bố có vẻ nghiêm trọng lắm Chẳng chắc cái hương khóc mà bố lại quát Biết điều tôi làm im Không cãi bà nữa Đêm ấy bố mẹ lại nằm bàn tính cả đêm Anh này Hay cái dưỡi lợn bên phải mình bán non đi Chứ giờ dịch bệnh thế này em lo quá Giờ mới là lúc nó lớn Bán nhỏ thì vừa khó bán lại mất giá mà bán tầm này thì xem như trả lời lại được mấy Cũng còn hơn là dịch bệnh mắt trắng Mẹ nói xong thì bố cáo lên quát Cô điên à, ăn nói vớ vẩn Mình cứ chịu khó vãi vôi khử trùng Cố lên lấy tháng nữa là được Thôi anh đừng có liều Mình cứ ăn chắc mặc bền thôi anh Bán cái đàn lớn đi cho nó yên tâm Cứ để đấy tôi tính Chưa đâu vào đâu mà đã cuốn lên rồi Mỗi người một ý Chẳng mấy chốc bố mẹ tôi lại cãi nhau Tiếng bố quát to Khiến ba bà cháu tôi phải giật mình thức giấc Tôi đã bảo là từ từ xem tình hình thế nào rồi tính, làm cái gì mà cứ rối lên. Tính cái gì nữa, TV nó nói xa xả bao nhiêu ngày nay rồi, tính rồi lại như cái đàn cá đầu tiên ấy. Cầm cái mồm đi, cái đấy là chẳng may, động tí là lôi lại đai nghiến, đúng là cái giống đàn bà lắm mồm. Mẹ vẫn không chịu im mà ngồi phát dậy nói, phải tôi lắm mồm, tôi mà không lắm mồm thì có ngày hôm nay đấy. Tôi lo cho gia đình, nợ đợ đần chưa trả hết, còn thì tuổi ăn tuổi lớn, làm cái gì nó cũng phải cẩn thận một tí, cứ tham rồi có ngày chết sẵn. Nghe đến đây bà nội cũng không nhịn được nữa mà quát Chị biết này Chị nói chồng như thế à Nó mà chết sặc thì chị hả hê lắm à Ăn với chả nói Nói sao cho đúng bổn phận người vợ Chứ không phải thích cái gì thì nói cũng được đâu Mẹ xem dịch đang căng thẳng như thế Con bảo anh ấy bán đi cái đàn lợn to cho yên tâm Mà anh ấy không chịu Bán nòn cho chắc còn hơn để mà lo ngay ngay Nó làm gì là tính toán cả rồi Chị không phải lo Không lo như lần trước ấy Giờ đến lúc chẳng có gì mà ăn đâu mẹ ạ Bố ngồi dậy chỉ thẳng tay vào mặt mẹ mà chửi. "Mày có câm cái mồm đi không, leo nhào tao lại tát cho cái giờ." Cái loại chồng cứ mở mồm ra là dọa đánh vợ, đéo đáng mặt đàn ông. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ lại nói nặng lời với bố đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt bố vành đỏ như lửa. Cứ thế bố lao người về phía mẹ, nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng gì cả. Bố cứ thế thẳng vào mặt mẹ, mẹ đau quá khom người lại thì bố lại tiếp tục đấm đạp vào lưng của mẹ. Nhìn bố lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị kích động quá mức Chị em tôi sợ tới mức ôm chặt lấy nhau mà không khóc nổi một tiếng Dường như cả tôi và nó đều sợ Sợ rằng chỉ cần một tiếng nức nhẹ phát ra Thì cơn tịnh lộ của bố sẽ chút lên đầu chị em tôi Bà ở bên cạnh sau một phút bất ngờ thì cũng tiến nhanh tới hầy bố ra mà quát Thằng này mày điên à? Sao lại đánh nó như thế hả? Mẹ tránh ra, hôm nay còn phải đánh cho nó trừa cái thói lắm mồm mới được Mày điên nó vừa thôi, học đâu ra cái thói phũ phu đấy hả? Mẹ ngước mắt lên nhìn bố, ở đó toát ra sự căm hận. Sau khi lau vết máu bên khóe miệng, mẹ rít từng chữ qua kẽ răng, "Mẹ kệ anh ta đi, cứ để xem anh ta có dám đánh chết con không, không. Mày không phải trách bố mày, nhất là bố mày đi tù chứ bố mày cũng sợ." Bà thấy vậy thì vội vã mắng ác lại đi, "Lại được cái con này nữa, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời nào khi nó đã như thế thì mày còn nói làm gì, im cái mồm lại, nó đánh cho thì thiệt tan chi được cái gì?" Sao mày ngu thế hả con? Nếu mẹ là con, mẹ có thể nhịn được không? Mẹ nhìn hai đứa con đi, nhìn chúng nó đi, nhìn luôn cả con trai mẹ xem anh ta là cái giống gì. Cái loại đàn ông mà vũ phu thì cũng là cái thứ cặn bã của xã hội mà thôi. Càng đàn ông mà đánh vợ là càng hèn, là càng thốn ạ. như mẹ đang rất giận, cơn giận lấn át mọi sự sợ hãi trong lòng mẹ, nên mẹ cứ thế chửi bố, từng lời khắc gia nơi cổ mẹ, cũng là từng ấy nỗi lo chồng chất lên tôi. Tôi sợ Sợ lắm, sợ bố sẽ nổi cùng lên mà đánh mẹ một lần nữa Sợ lắm cái cách con bé Hương gục đầu vào vai tôi Mặt nó nhắm nghiền, toàn thân run lên như sốt rét Có lẽ con bé sốc lắm, sụp đến mức không khóc nổi tiếng nào mà cứ bám chặt lấy cổ tôi Cường quyết không chịu đứng xuống Lại đến giờ nó vẫn chưa dám mở mắt nhìn xung quanh lần nào cả Thương mẹ, thương em Cứ thế tôi ôm chặt em vào lòng, rồi tiến đến gần mẹ ngồi xuống méo máu nói Mẹ ơi mẹ đừng nói nữa Nói nữa là bố đánh mẹ đấy Mẹ nhìn em Tôi còn đang nói giờ câu bố đã quát Hai con kia lên giường đi ngủ ngay Bố quát to đến mức cả tôi lẫn cái hương đều giật nảy mình Cái hương lại rút sâu đầu vào cổ tôi thêm một chút nữa Còn tôi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ Mẹ khẽ gật đầu làm hiệu nhắc tôi bế em lên giường cho em đỡ sợ Vậy là tôi lại lầm lỗi bế em đi Cái hương vừa nằm xuống giường vội kéo chăn kín mặt Tôi cũng nằm xuống cùng em Để em gối đầu lên tay Tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nó chân an Mắt tôi chị ấy vẫn cố nhìn qua lớp màn mỏng Để xem mẹ thế nào Lúc này nước mắt bắt đầu thi nhau rơi ra Tôi tắm răng ngăn bản thân không được khóc Nhưng mà sao vẫn ướt đầm gối Tôi đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều rằng Mày không được khóc Mày mà khóc em sẽ càng sợ hơn Mày là chị Mày phải mạnh mẽ Nhất định không được khóc Không được khóc Vậy nhưng vô ích Mắt tôi vẫn nghè dần đi cổ họng không phát ra tiếng nấc, nhưng tôi đã chẳng còn nhìn rõ mọi thứ nữa, không nhìn thấy sự tức giận của bố, cũng không thấy được nỗi căm hận của mẹ, cả sự bất lực của bà cũng không thể thấy được. Bên tai vẫn vang vang tiếng cãi nhau của bố mẹ, tiếng than nghẹn của bà, những âm thanh ấy cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ, bóp nghẹt trái tim, khiến cho tôi cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống một vực sâu không đáy, không một chút sức lực để vùng vẫy, tôi thế buông xuôi, để nỗi sợ hãi nhấn chìm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt mẹ sừng húp hai bế má vẫn còn mờ mờ giấu tay của bố. Tôi nhìn trước, ngó sau, tới khi không thấy bố đâu mới tiến lại gần mẹ. Chạm tay lên vết máu đã khô nơi khóe miệng của mẹ, tôi hỏi, mẹ có đau lắm không? Không, mẹ hết đau rồi. Mẹ nói dối, như thế này mà mẹ bảo là không đau, để con lấy cao bôi cho mẹ nhé. Mẹ giữ tay tôi lại, lắc nhẹ cái đầu đáp. Không cần đâu, mẹ tự làm được, con chuẩn bị đi mà còn đi học. Nhưng mà... Mẹ không sao thật mà, hôm qua có đau, nhưng ngủ dậy một giấc hết đau rồi. Tôi biết mẹ nói dối, bởi đêm qua mấy lần tôi gặp ác mộng nên giật mình thất giấc. Lúc đó tôi vẫn nghe thấy tiếng nước của mẹ trong đêm. Tiếng nước ấy nhỏ thôi, nó giống như là mẹ đang bị kìm ném lại, nên phải tập trung tôi mới nghe được. Đêm qua mẹ không hề ngủ, vậy thì làm sao mà hết đau được cơ chứ? thấy tôi nhìn mãi vào vết đỏ trên má, mẹ xót ra hỏi, hôm qua còn sợ lắm hả? Tôi nhìn mẹ ngập ngừng không trả lời Đúng là tôi sợ, rất sợ Đến bây giờ nhớ lại chân tôi vẫn còn run đây này Nhưng tôi hiểu Nếu tôi nói ra điều ấy sẽ chỉ khiến cho mẹ thêm đau lòng thôi Ngậm nghĩ một lát tôi đáp Con không sợ Con chỉ thương mẹ thôi Đáng ra con nên bênh mẹ Nên đẩy bố ra, còn xin lỗi Đừng, mẹ không muốn con tham gia vào việc cãi nhau của bố mẹ Bởi vì... À mà thôi, đi đánh răng rửa mặt đi Mẹ nấu cho bát mì ăn mà còn đi học Tôi còn nhìn mẹ thêm một lát rồi mới rời đi Chẳng hiểu ra tự nhiên trong lòng tôi bắt đầu nhe nhóm cái cảm giác hết bố Nghĩ lại cảnh đêm qua Tôi vẫn thấy bố tôi thật đáng sợ Ông lao vào mẹ Chẳng khác nào như một con thú đói, phủ mồi Cứ thế đánh đập chửi bới không nương tay Buổi học hôm nay không thể nào tôi tập trung nổi Hình ảnh bố đánh mẹ Giữa gương mặt bầm tím của mẹ Cứ hiển hiện trong trí óc Cố gắng cỡ nào tôi cũng chẳng thể xua nó đi được Bất lực quá tôi gục đầu xuống bàn khóc ngon lành Chỉ sao vậy Cô thấy sẽ bị phạt đấy Tiếng cái phương nhỏ nhẹ nhắc nhở Làm tôi càng khóc to hơn Dù biết sẽ bị cô giáo phạt Nhưng mà tâm trạng tôi ngột ngạt quá Không khóc với sợ bản thân sẽ nổ tung ra mắt Tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người Đang đổ dồn về phía tôi Có cả tiếng gót rề cao gót của cô giáo Đệm dưới biển gạch đều đều vang lên Một lát sau có một bàn tay ấm nóng Cái đặt lên vai tôi Cùng một giọng nói dịu dàng vang lên Diễm Chi, em sao thế? Tôi ngước đôi mắt dàn ruộ lên nhìn cô Không biết phải trả lời sao cho phải Tôi không muốn bạn bè biết bố mẹ tôi đánh nhau Không muốn bị họ chê cười hay thương hại Nhận thấy sự ấm úc của tôi Cô cười nhẹ một cái rồi nói Không sao đâu, cô đưa em đi rửa mặt nhé Rồi cô quay về phía lớp trưởng dặn Lớp trưởng, quản lý lớp giúp cô Cô đưa bạn Diễm Chi đi rửa mặt Vâng ạ Cô nắm tay tôi chậm chậm dắt ra ngoài, chở tôi rửa mặt xong cô mới hỏi, Bây giờ em có thể nói cho cô nghe được không? Em, em, đừng sợ, bạn nào chiêu hay có chuyện gì cứ tâm sự cùng cô, Cô hứa sẽ không nói về ai nếu em chưa đồng ý. Ánh nhìn ấm áp của cô như tiếp thêm cho tôi động lực và sức mạnh, tôi dũng cảm nói ra sự thật. Hôm qua bố mẹ con đánh nhau, nghe được câu trả lời của tôi, Hương mặt cô giáo tháng chút thẳng thốt, Một chút thôi, rồi ngay sau đó cô lại trở lại bình thường. Cô đặt tay lên vai tôi mà an ủi. Cô hiểu cảm giác của em. Em đừng buồn, bởi không có một gia đình nào là hoàn hảo cả. Đã là những cá thể riêng biệt sống cùng nhau, nhất định sẽ có những cãi vã. Giống như em chơi với bạn, dù hai em có thân nhau tới cỡ nào thì cũng có lúc bất đồng quan điểm. Bố mẹ em cũng thế, và cô tin, bố mẹ em chỉ đang tranh luận để hiểu nhau hơn mà thôi. Nhưng bố đã đánh mẹ, đánh nhiều lắm cô ạ. Cô im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, chẳng biết cô có đọc được nỗi buồn xem lẫn sự sợ hãi trong ấy hay không. Chỉ thấy lát sau cô ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm xiếp chặt như đêm qua tôi ôm cái hương để bảo vệ và an ủi nó vậy. Cái ôm của cô bất giác khiến tôi tuổi thân mà ở khóc lần nữa. Cô đã phải vất vả lắm mới dị được tôi nín khóc. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ cô là người lớn nên cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra tuổi thơ của cô cũng rất nhiều lần phải chứng kiến... Cảnh bố đánh mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, nên cô mới dễ dàng đồng cảm với tôi như thế. Thật sự tôi biết ơn cô nhiều lắm. Những năm tháng tôi trông chân nhất cuộc đời, cô vẫn luôn bên cạnh, ai ủi động viên. Chỉ tiếc là tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được như cô, nên mới phải ăn hận nhiều quá. Tàn học, tôi đạp xe trên con đường quen thuộc. Mới hôm qua thôi chỉ nghe thấy tiếng trống trường tôi đã hao hức vì sắp được về nhà. Vậy mà hôm nay, tôi chỉ ước con đường này cứ dài mãi, dài mãi, Để không phải đối mặt với không khí ngột ngạt của gia đình tôi lúc này Trở về nhà Tôi thấy mẹ vẫn làm những công việc thường ngày Chỉ khác là mẹ trầm lặng hơn ít nói hơn Bố mẹ cũng xa cách nhau hơn Mấy lần thấy bố có ý làm lành Nhưng mẹ lạnh nhạt quá nên lại im lặng Chắc là do mẹ đau lòng nhiều quá Đến nhất thời chưa thể tha thứ ngay được Trước đây Mỗi lần bố mẹ gây nhau Bà vẫn hay chắc mẹ không biết nhịn chồng Rồi nói mẹ thế này thế kia Nhưng lần này Mẹ chỉ nhìn mẹ với ánh mắt thương cảm, chứ không hề nói gì cả. Bữa cơm bà thi thoảng lại nhắc, "Cái đích ăn nhiều vào, ăn cái này đi con. Mẹ cứ kệ con." Chắc bà cũng thấy bố sai nhiều quá, hoặc thấy mẹ bị đánh thương quá nên quan tâm mẹ nhiều hơn để an ủi. Cuộc sống gia đình tôi cứ trầm lặng diễn ra như thế. Có lần cái Hương hỏi, "Mẹ ơi, sao mẹ lại bị bố đánh?" Mẹ xoa đầu nó cười buồn buồn trả lời, Tại vì mẹ hư, mẹ không nghe lời bố Nên bố giận, bố mới thế đấy Vậy mẹ đừng hư nữa nhá, kẻ bố đánh đau lắm Mẹ biết rồi, con gái cũng thế nhá Dạ Chắc cái hương nghĩ mẹ nói thật Vậy nên hôm sao nó ngoan hẳn Không ăn vạ, cũng chẳng còn lấy sách của tôi vẽ bậy nữa Nhìn em ngoan quá tôi lại thấy thương Cảm giác nó mất đi sự vô tư nhí nhỏ Mà cái tuổi lên ba, đáng già phải vậy Hai tuần sau ngày bố đánh mẹ Chú ấy tôi vẫn như mọi lần Tàn học là đi thẳng về nhà để chơi với em và phụ bà cơm nước Với tới cổng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhà tôi khá đông người Mọi người đang tập trung ở phía trường lợn nhà tôi Bàn tán cái gì đó Còn bà thì đứng ở sân vừa trong cái hương Vừa ngó ra ngoài ấy xem tình hình Chẳng hiểu có chuyện gì mà hôm nay đông người thế Hay là bố mẹ tôi bán lợn Tò mò tôi hỏi bà Bà ơi ai đến nhà mình mà nhiều xe thế hả bà Bà xoay người lại Nhưng không phải là nhìn tôi mà để xem cái Hương đang làm gì, chứ đã chắc chắn nó an toàn, bà mới buồn bã nói: "Nào đã bán được con nào? Ở xã người ta xuống bắt đưa đi tiêu hủy." "Tiêu hủy à? Sao nhà mình lại bị người ta đòi tiêu hủy? Thì nó bị dịch chứ sao nữa? Mấy hôm nay không chữa được nên bố mày tính bán đi để gỡ gạc tí vốn. Ai ngờ, xã nó biết nên bắt đưa đi tiêu hủy. Rõ khổ, vốn liếng đổ cả vào đấy, giờ chẳng biết tính sao." Lợi nhà tôi ốm mấy hôm nay, vậy mà tôi lại không biết." Chẳng trách cứ thấy bố mẹ buồn bã, hóa ra là vì lợn ốm chứ lại không phải là giận nhau. Tôi không nói gì, lặng lặng đi cất xe rồi vào nhà thay quần áo. Cũng tò mò, muốn ra ngoài kia xem mọi chuyện thế nào, nhưng lại sợ bố mắng nên hỏi bà. Hôm nay ăn gì hả bà? Bà cắm cơm rồi, đồ ăn chuẩn bị cả rồi mà chưa nấu. Chắc cũng chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì đâu, còn cứ lên nhà chơi với em đi, lát bà tính. Dạ. Tôi ngồi xuống bên cạnh cái Hương Hỏi xem nay em đi học có ngoan không Có bị bạn nào bắt nạt không Ngày nhỏ mỗi lần đi học về Bố mẹ đều hỏi tôi những câu tương tự như thế Bây giờ họ bận Tôi sẽ thay họ quan tâm đến em Còn bé Hương chẳng để ý đến mấy lời tôi hỏi Mắt nó vẫn dán vào con búp bê Bố tặng hôm sinh nhật mà nói Chị ơi chơi trò búp bê không Phải gọi là chị chi chứ Tiếng của tôi bị âm thanh ồn ào Của mấy người đàn ông lấn át Nhớ mày nhìn ra cổng Vá sẽ lại có thêm mấy người nữa tới nhà tôi, nhà tôi là hộ đầu tiên có lợn bị bệnh dịch, lại là hộ có số lượng lớn nhất làng, vậy nên họ tới đông cũng phải. Mặc kệ cái ngồi đó, tôi lo ra đứng cạnh bà, ở đây có thể nhìn thấy chuồng lợn nhà tôi. Ngoại trừ bố mẹ tôi thì còn có 6 người nữa, chưa kể là 3 người đàn ông vừa vào đang đi về phía đó. Tôi không nghe rõ họ nói với nhau những gì, chỉ thấy chốc chốc bố tôi lại giật đầu, tiếp đến người ta chụp ảnh rồi ghi chép cái gì đó đoán chừng như là lập biên bản. Mãi đến tối muộn người ta mới về, đem hơn chục con lợn đã chết cứng nhà tôi đi tiêu hủy. Bà ruột nên hỏi: "Thế mấy con lợn còn lại thì sao? Chắc là ngay mai người ta cũng tới đi chở nốt. Sao lại chở đi, nó vẫn còn khỏe mà. Có dấu hiệu bỏ ăn, tai thì thâm lại cả rồi còn đau." Bà chết miệng cố hỏi: "Thế người ta có đền bù cho chút nào không?" Họ nói là có, nhưng chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mà lại bảo tới khi hết dịch mới bắt đầu giải ngân thì cũng chẳng biết đến bao giờ. Nói rồi cả bố và bà đều thở dài. Mẹ tiếc của nhìn theo mấy con lợn, tới khi cái xe lam nhỏ chở lợn khuất sau cổng mới nói. Nếu anh nghe em thì bây giờ cả nhà sẽ không khổ. Mẹ chị nói mỗi thế rồi vào giường nằm, không trách móc chẳng trời bới, nhưng lại khiến bố ôm đầu ân hận. Lần này tôi thấy mẹ nói đúng, mẹ đã từng nhắc nhở bố, vậy mà bố không những không nghe lại còn đánh mẹ không thương tiếc. Bây giờ xảy ra chuyện, có ân hận cũng đã muộn. Sáng hôm sau khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng, lại thấy mấy người hôm trước tới, chắc là lại tới giải quyết nốt mấy con lợn còn lại. Vừa đi tôi vừa nghĩ vu vơ, thời điểm đó tôi chưa hiểu hết những khó khăn trong gia đình, chỉ là tự cảm nhận thấy chi tiêu trong gia đình tôi đang dần thắt chặt, thức ăn cũng giảm bớt, chị em tôi cũng không còn được mua quà vặt hay ăn sáng ở ngoài hàng như trước nữa. Đó là khi đàn lợn vẫn còn khỏe mạnh Vậy nếu mất trắng đàn lợn thì sẽ thế nào? Không phải tôi đang lo lắng Mình không có tiền để mua quà vặt Mà lo cho bố mẹ tôi Họ vốn đã căng thẳng Bây giờ chuyện này chẳng biết đến bao giờ mới lành Tới bao giờ gia đình tôi mới lại vui vẻ Và rộn rã tiếng cười như trước đây Ngày hôm đó Đàn lợn nhà tôi bị đưa đi sạch Kể cả con lợn xề bố mới mua Vồi trắng vãi kín khắp nơi Còn phải xịt thêm thuốc sát khuẩn khắp chuồng Để tiêu diệt mầm bệnh. Cái màu trắng của vôi ngày hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Đã có lúc tôi nghĩ có phải vì nó giống màu tang tóc nên những chuyện buồn cứ thế liên tiếp ập đến gia đình tôi hay không? Lợn chết, trường lại chưa thể nuôi giống mới, mà có nuôi thì cũng chẳng xây đâu ra vốn mà mua giống. Vậy là các chuồng mới xây nuôi chưa đẩy hai lứa lợn bắt buộc phải bỏ không? Bao nhiêu tiền của đổ vào, bây giờ không sử dụng được, khiến mỗi lần đi qua đó mẹ tôi lại xót đứt ruột gan. Lãi ngân hàng thì sắp đến ngày phải trả, cái giống trong vườn thì chưa trả hết tiền cho người ta. Đủ thứ khó khăn dồn dập đến, áp lực dồn nén khiến bố mẹ lại mệt mỏi hơn và cãi nhau nhiều hơn. Mới đầu là vài câu trách móc của mẹ, tiếp đến là lời chửi bới của bố. Mới đầu họ cũng hạn chế cãi nhau trước mặt chị em tôi, nhưng sau đó mặc kệ việc chị em tôi có mặt ở đó hay không, họ vẫn lao vào nhau mà đánh mà chửi. Cái hương ngày càng sợ bố mẹ, càng ngày nó càng xa cách họ hơn. Sợ đến mức có những tối mẹ gọi nó ngủ cùng Nó cũng nhất quyết không sang Con ngủ với bà với trí cơ Này ngủ với mẹ một tối cũng có sao Nhá ngủ với mẹ đi Mẹ yêu mà Mai chủ nhật mẹ cho đi chợ cùng Không con không sang đâu còn sợ lắm Bố tôi nghe vậy thì hỏi lại Con gái bố sợ cái gì nào Nói cho bố nghe xem Sợ bố mẹ sợ lại đánh nhau Nghe xong cả bố và mẹ Không ai bảo ai mà cùng nhìn nhau Lời trẻ con luôn là thật nhất, không biết mấy câu ấy có khiến bố mẹ tôi cứ hiểu ra không, hay cứ mãi thế này. Còn tôi, tâm hồn cũng tổn thương không ít. Ngày đó có lúc tôi còn nghĩ bố mẹ cãi nhau là do tôi, do tôi chưa ngoan, do tôi chưa nghe lời, bởi vậy tôi luôn cố gắng hết sức. Tới lớp tôi tập trung nghe rằng chỉ mong đến cuối năm có được giấy khen sắc sắc cho bố mẹ vui. Tôi cũng quên luôn lời hứa mua xe đạp mới của bố hôm nào, chỉ cố gắng ngoan hơn mỗi ngày, để bố mẹ bớt cãi nhau lại. Vậy nhưng, cái ngày tôi háo hức cầm giấy khen về khoe, mẹ chỉ nhìn qua một cái rồi nói, Được rồi, đi học về, thì lát đi đón em giúp mẹ nhá. Nói rồi, mẹ vội vã đội nón đi. Chẳng biết mẹ đi đâu, chỉ biết tôi cứ đứng mãi đấy nhìn tờ giấy khen trên tay mà lòng buồn rười rượi. Thì, nay ta học sớm thế, mà sao không vào nhà mà đứng ngoài đó cho nắng nuôi hả cháu? Tôi gạt đi nỗi buồn trong lòng, cố gắng mỉm cười thật tươi rồi khoe bà. Bà, hôm nay tổng kết nên con về sớm ạ. À. à mà bà nhìn xem, còn được giấy khen loại giỏi đây này. Bà nội tôi mắt đã kém, không nhìn rõ những chữ trên tấm bìa, nên không thể đọc được. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt gương mặt của bà đều ánh lên niềm vui. Bà cười mãn nguyện, tiến tới kéo tay tôi vào trong bóng râm rồi bảo. Cháu của bà giỏi lắm, bố mẹ mày mà thấy chắc là vui lắm đó. Thế thích cái gì, tí bà bảo bố mẹ cho Cháu không thích gì đâu bà ạ Sao thế Thích gì thì cứ bảo bà Bà nói cho Hay mấy hôm nữa lúc nào ông lên đây Bà bảo ông thường cho Hay bà bảo ông mua cho cái cặp mới để sang năm đi học nhá Còn xe chắc năm nay chưa mua được đâu con ạ giờ kinh tế nhà mình như thế còn chịu khó đi tạm xe cũ vậy Tôi hiểu chứ Tôi biết nhà tôi làm gì còn tiền mà mua xe mới nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi Thấy tôi lặng im Bà lại hỏi Bà biết con buồn Nhưng mà phải cái hoàn cảnh như thế phải chịu thôi con ạ. Vài năm nữa kinh tế ổn định, thì bà bảo bố mẹ mua cho. Còn bây giờ thích gì bảo bà, tối về bà bảo bố mẹ thường. Có được không hả bà? Được chứ sao không, quả lớn thì không có, chứ quả nhỏ thì để bà nói cho, không phải sợ. Tôi cúi mặt, đắn đo mãi mới nói. Con không cần quà, chỉ cần bố mẹ con đừng cãi nhau nữa thôi. Bà sững sở nhìn tôi, hai mắt bà hay hay hình như đang ướt nước, Dì kéo tôi vào lòng ôm thật chặt mà thốt ra nói, "Khổ thân cháu tôi, bà thương chị em mày lắm mà không biết phải làm sao. Giá mà có kinh tế, chắc bố mẹ mày cũng không như thế đâu, rồi làm khổ cả mày nữa." Hai bà cháu cứ ôm nhau rất lâu, bà sắp cháu nên cũng bật khóc. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại không khóc. Có lẽ là vì tôi nghĩ bà sẽ giúp tôi truyền đạt ước nguyện và rồi bố mẹ tôi sẽ hiểu ra, họ sẽ lại như xưa là yêu thương nhau và có nhiều thời gian quan tâm đến chị em tôi hơn, rồi gia đình tôi sẽ lại vui vẻ hạnh phúc như trước. Tôi hy vọng như thế. Tôi ấy bà còn chưa kịp nói giúp tôi mẹ đã bảo, "Mẹ, sắp tới chắc là con si đi làm công nhân, chứ ở nhà cũng có mỗi cái ao cá quanh đi quẩn lại, cả hai vợ chồng thì không biết trông vào gì, còn đi làm." Đành nhờ mẹ để ý đến hai đứa con giúp con vậy. Mẹ thì không sao, nhưng hai đứa đã bàn kỹ với nhau chưa? Còn với nhà con cũng đã bàn kỹ rồi. Bây giờ một người ở nhà thôi, một người đi làm công nhân, cuối tháng còn có tiền mà đóng lãi, chứ cứ cư cái ao cá cũng chẳng ăn thua. Mà cái công ty ngoài kia bây giờ người ta chỉ tuyển nữ, nên chắc là con đi làm, còn nhà con đi ở nhà lo cho cái ao cá với cái vườn cây. Bà Mại suy nghĩ đến việc mẹ đi làm công nhân mà quên luôn cái tờ giấy khen và ước nguyện của tôi. Vậy là tờ giấy khen năm nay đẹp hơn mọi năm, nhưng lại chẳng được ai ngó tới. Mẹ ở nhà thì màn mồm nữa thì bắt đầu đi làm công nhân may ở gần nhà. Hai tháng đầu tiên thử việc, thì mẹ chỉ làm 8 tiếng một ngày, và vẫn được nghỉ chủ nhật để ở nhà chăm sóc chị em tôi. Làm may không vất vả như việc ở nhà, nhưng một tuần đầu do chưa quen việc phải ngồi một chỗ lâu như thế, nên mẹ khá mỏi và đau lưng. Về đứng nhà là mẹ nằm vật ra giường, không biết tha ăn uống gì cả. Sau quen dần, thì mẹ đỡ mệt hơn, về nhà vẫn phụ việc với bố. Hết một tháng đầu tiên, mẹ bắt đầu tăng ca, Có nhiều khi một ngày mẹ chẳng có thời gian hỏi thăm chị em tôi quá ba câu, bởi vì sáng mẹ đi làm khi Cái Hương còn chưa dậy, tối về đến nhà thì tắm rửa, ăn uống xong thì Cái Hương cũng ngủ từ bao giờ. Mẹ mệt nên kệ tôi tự học bài, bài nào khó thì hỏi bố. Hình như lâu lắm, mẹ không kiểm tra sách vở của tôi. Mấy hôm đầu tôi thấy thoải mái vì mẹ nóng tính, hay quát mắng khi tôi làm sai, nhưng lâu dần lại thèm được mẹ giảng bài, được mẹ giúp bơm mực và soạn sách vở cho như trước kia. Chuyện gì cũng có hai mặt cả. Mẹ bận không có thời gian cho chị em tôi thì cũng chẳng còn thời gian đâu mà cãi nhau với bố. Gia đình tôi vì thế cũng tạm yên ổn trở lại. Thỉnh thoảng bố vẫn dặn tôi. Mẹ dạo này tăng ca mệt, con nhớ ngoan, đừng làm mẹ buồn, nghe không? Con biết rồi, mà bố ơi, hai mình bảo mẹ tăng ca ít thôi để có thời gian nghỉ ngơi hả bố? Bố nói rồi mẹ không chịu con ạ, cũng tại bố vô dụng nên mấy mẹ con phải khổ lây. Câu nói ấy, Bố nói rất tạng nề, còn tôi lại chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn cái hương đang hát cho bà nghe, mà thở dài. Mới đấy mà mẹ tôi đã đi làm công nhân được hơn một năm. Cái hương cũng đã bắt đầu học chữ, còn tôi cũng lên lớp 5. Mẹ vẫn bận rộn tăng ca tối ngày, chị em tôi cũng dần quen với điều đó. Hôm nay là chủ nhật, mẹ đi làm từ sáng, con bố chở tôi đi nhà sách để mua mấy quyển sách nâng cao, để tôi học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, tiện mua cho cái hương mấy quyển sách lượn chữ. Hai bố con đang vui vẻ trò chuyện, thì trượt bố bóp phanh gấp, khiến người tôi đổ nhà về phía trước. Sau khi xe dừng hẳn, tôi mới hỏi bố. Bố sao vậy? Làm con giật cả mình. Thế nhưng không nghe tiếng bố trả lời, thấy bố cứ nhìn sang phía bên đường, tôi cũng ngoái đầu nhìn theo. Kìa hình như là mẹ tôi, giờ này mẹ đang đi làm, sao lại ở đây? Còn người đàn ông kia là ai? Khó hiểu, nên tôi kéo áo bố hỏi. Bố ơi, kia có phải là mẹ không hả bố? Bố thấy tôi hỏi thì tôi không nhìn nữa mà nổ máy đi tiếp, tôi đoán là do bố không muốn làm tôi tổn thương, và cũng là do bố muốn cho mẹ một cơ hội nên mới không đi sang bên đường. Nhưng đó là sau này khi tôi lớn và khi có nhiều chuyện xảy ra nữa thì tôi mới nghiệm ra. Còn lúc đó, tâm hồn của một đứa ngóc 10 tuổi như tôi lại tin vào câu nói của bố. Chắc mẹ được cử đi mua đồ cho công ty, bố còn mình đi mua mau, về với bà, không em lại mong. Tại sao mình không gọi cho mẹ bất ngờ hả bố? Thôi mẹ đi làm mà, mình làm phiền mẹ, mẹ lại bị công ty phạt đấy. Vậy là tôi cũng mặc nhiên tin đó là sự thật, và gạt luôn cái thắc mắc về người đàn ông kia ra khỏi đầu. Cứ thế háo húc cùng bố tới nhà sách. Ở đó có các đủ loại sách từ sách giáo khoa, sách nâng cao, rồi chuyện tranh lớn nhỏ. Tôi khá mê chuyện cô nan, nhưng mà đi với bố thì không dám mua chuyện, chỉ tập trung vào gian hàng sách nâng cao để chọn. Quyền nào cũng hay, nên phần vần chẳng biết phải chọn quyền nào. Giờ hai quyển sách lên hỏi bố... Bố, con thấy hai quyền này giống cô giáo ở trên lớp Nhưng mà con lại không biết chọn quyền nào cả Bố không nhìn tôi, ánh mắt vẫn tập trung vào cái giá sách Ông tập trung đến mức không nghe thấy tôi hỏi thấy vậy tôi phải kéo áo bố nhắc Bố, theo bố thì chọn quyền nào? À, hả? Sách gì con? Bố, sách nâng cao tán, lúc nãy con đã nói với bố rồi mà Bố cởi nhẹ rồi xa đầu tôi nói Bố quên, mà tùy con, con thích quyền nào thì mua Nhưng mà con thấy hai quyển đều hay con không chọn được Bố chẳng suy nghĩ nhiều Cứ thế mà hở hững đáp Ờ vậy thì lấy cả hai cũng được Tôi nghe xong thích thú gieo lên Nay bố hào phóng thế Nhưng bố cũng chẳng bận tâm đến niềm vui của tôi Chỉ lặng lặng ra quầy thanh toán rồi trở về Về đến nhà Bố cũng chẳng nói với bà câu nào mà bỏ luôn ra vườn Bà nhìn tôi hỏi Thằng bố mày làm sao đấy Có sao đâu bà Nay bố còn mua cho cháu hẳn hai quyển sách nâng cao đắt tiền đây này Bà thấy bữa nay bố còn hào phóng không? Hào phóng? Thế nên dáng mà học, còn thi vào lớp chọn con ạ. Học lấy cái chữ thì đời mới khá lên được, nghe không con? Tôi biểu môi chưa bà? Khiếp, bà nói câu này cho học thuộc lòng rồi đấy. Thuộc thì phải làm theo, nhớ chưa? Cháu biết rồi mà. À, cái hương đâu hả bà? Bố có mua cho nó quyển sách tập tô mà nó thích bên này. Nó mới theo cô tươi, đi chơi rồi. Định hí hưởng đua luôn cho nó thích, nhưng xem lại phải chờ một lát rồi. Một chút buồn tôi đi vào bàn học Mở hai quyển sách nâng cao tán ra xem Đúng là sách nâng cao có khác Toàn vai khó Cứ thế mải mê nghiên cứu Mẹ tôi về lúc nào tôi chẳng biết Mẹ nó thấy tôi học thì hỏi Bố đâu rồi chi? Bố ngoài vườn ạ Mà sao mẹ lại về? Bình thường mẹ ăn cơm ở công ty mà Hay là chiều nay mẹ được nghỉ đúng không? Mẹ chẳng trả lời tôi Mà hớt hải đi luôn ra vườn Tôi nhìn cái bóng dáng vội vã của mẹ qua cửa sổ mà lắc đầu lầm bầm Chả hiểu bố mẹ hôm nay làm sao Chả để ý đến lời của mình gì cả Chán Nói xong thì vươn vai mấy cái Rồi đứng lên để phụ bà nấu cơm Bà thấy tôi định nhặt sau thì bảo Thôi con xem đi đón em về Cứ để đấy bà nấu cho Tôi vâng dạ dắt cái xe đạp cũ ra nhà cô Tươi đón em Cô Tươi là họ hàng xa với nhà tôi Chồng cô mất sớm Mất khi cô và chú còn chưa kịp có với nhau đứa con chung nào. Cô thương nhớ chồng nên cứ ở vậy, chứ quyết không đi bước nữa. Trẻ con trong làng đứa nào cũng thích tới nhà cô chơi, vườn nhà cô đủ loại hoa quả, thích gì cô cũng cho hái. Cô lại cũng quý bọn tôi nên đứa nào cũng thích sang nhà cô chơi. Mỗi tội mẹ ít khi cho đi lắm. Có cái hương bố mẹ tôi bận nên mỗi khi bà mệt hay bận gì là hãy qua gửi nhà cô trông giúp. Nó chơi ở nhà cô nhiều. Bây giờ còn sán cô hơn cả mẹ. Có những hôm tôi đón mà nó nhất quyết không chịu về, cứ đòi ngủ lại với cô. Sao bố phải ra, nó mới chịu về. Lần này cũng thế, tôi cũng chẳng biết mình có đón được em về hay không, nhưng tôi vẫn đi. Mục đích chỉ để khoe với cô hai quyển sách nâng cao mới mua, mà xem là nhà cô có gì ngon thì xì mà thôi. Cháu chào cô à, cháu qua đón em về. Chia, vào đây đã, ăn tạch không, cô lấy cho. Tôi mừng húm, biết ngay là ra nhà cô thế nào cũng có cái gì để đánh chén mà. Dựa vụi chiếc xe đạp bên hiên Tôi chạy tót vào nhà Thấy cái hương đang nhồm nhòm nhai thạch tôi bảo Đi chơi cả buổi sáng không thèm về nhá Bà cho em đi cơ mà Ăn nhanh còn về ăn cơm Nó lại buồn cũ sạn lại Nguẩy nguẩy cái đầu mà nói Không em ăn với cô tươi cơ không về đâu Cứ ở đây đi Lát chị về chị bảo bố Này bố đang không vui đấy nhá Thế nào cũng no đòn Cái hương nghe tôi dọa thì cũng có vẻ biết sợ Nhưng vẫn cố mặc cả Chị em xem nốt tập này rồi về được không? Tôi cũng thích ở nhà cô tươi Nên đương nhiên là đồng ý Mấy tập tôm và Jerry này cũng hay nên tôi và nó vừa xem vừa cười Tới khi hết tập Cái hương buồn đã nói Cô tươi ơi cháu phải về ăn cơm đã Chiều cô lại đón cháu nhé Cô tươi gật đầu chỉ cho chị em tôi mỗi đứa thêm mấy cái thạch rồi hỏi Thế chị có mang mũ cho em không? Chết cháu quên mất Thôi lấy tạm cái mũ của cô đội không nắng Rồi nhớ đi cho cẩn thận nhá Chị em tôi vâng dạ chào cô rủi ra về Về đến nhà thì thấy bố lấy xe máy lao đi đâu đó Còn mẹ thì nằm trên giường khóc Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức Chẳng cần ai nói Chúng tôi cũng biết bố mẹ lại vừa cãi nhau Khẽ thở dài Tôi đi đến giường hỏi mẹ Mẹ Bố lại đánh mẹ hả? Không, bố không đánh Vậy sao mẹ lại khóc? Bố mẹ cãi nhau à? Mẹ lau nước mắt ngồi dậy nắm tay tôi hỏi Chi? Sáng nay con đi mua sách cùng bố đúng không? Vâng, bố mua cho con hai quyển sách nâng cao tán luôn, để con lấy cho mẹ xem nhé Thôi, thế con có thấy mẹ không? Tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụt. Có, con thấy mẹ. À không, bố thấy mẹ trước, nhưng bố bảo mẹ đang đi mua đồ cho công ty, không được làm phiền. Mà nay mẹ không tăng ca nữa hả? À? à, nay mẹ mệt nên xin nghỉ. Thôi, con ra kia trở về em đi, mẹ nghỉ một lát. Tôi ngoan ngoãn đi ra ngoài, để cho mẹ nghỉ ngơi. Thấy bà đang ngồi buồn ở cửa bếp, tôi lại gần bảo, "Mẹ cháu lại khóc bà ạ. Bà biết rồi, chúng nó cãi nhau cái gì ngoài vườn ấy, rõ khổ, không có kinh tế là thế đấy cháu. Cả hai bà cháu đều trầm lặng không nói gì nữa. Cái Hương cũng không nghịch như mọi ngày mà ngồi im trong lòng bà mân mê cái thạch. "Chưa mãi không thấy bố về, mẹ tôi cũng bảo mệt không ăn cơm nên bà chỉ sới hai bát nhỏ. Bột bát, bà bỏ thức ăn vào đưa cho tôi tự ăn. Bát còn lại, bà đút cho cái Hương." Chẳng rõ do tâm trạng không vui Hay do chị em tôi đã ăn thạch ở nhà cô tươi Mà hai bát cơm đều bỏ giờ Đến chiều muộn bố tôi mới về Trong tình trạng say khướt Về đến sân bố vứt luôn cái xe cho nó tự đổ Rồi chạy ra góc sân nôn mửa hình như bố cũng chưa ăn gì Chỉ thấy nôn ra toàn nước Bà sót nên mắng Cái thằng này Mà đi đâu từ trưa đến giờ mà không ăn được gì Lại say như thế hả con Mẹ cứ kệ con Say cho bớt nhục Nhục cái gì làm sao mà nhục Làm ăn không may thì bị thế Có phải là chơi bời phá phách gì đâu mà nhục với chả nhã Mẹ thì biết làm sao được cái nhục của thằng này Chẳng ai hiểu được cả nói đến đấy bố lan cảnh ra sân Người đè cả vào cái đống nước vừa nôn nhìn đến là giống giếc Bà đã già Chẳng còn đủ sức mà dìu bố vào trong nhà nên gọi mẹ Bích Bích ơi Mau đỡ thằng Quyền vào Nằm đây gió mái rồi khổ ra Mẹ đã giờ đứng ở cửa Nghe bà gọi mới lật đật đi ra Vừa chạm tay vào bố thì bố tỉnh lại Bố nhìn mẹ Nhìn lâu lắm, rồi lại phá lên cười Bố cười mấy tiếng rồi lại lịp đi Bà với mẹ mỗi người một bên Tôi cũng chạy ra, phụ cùng mọi người đỡ bố vào trong nhà Chỗ áo ướt của bố nhỏ cả vào bàn chân Khiến tôi xích chút nữa thì nôn Thế vậy bà bảo Thôi chi ra đi, ra rửa tay Rồi lấy cho bà bộ quần áo của bố mày Bà không nói thì tôi cũng định buông tay Vội vã chạy đi rửa sạch tay bằng xà phòng Rửa mấy lần mà vẫn còn cái cảm giác ghê ghê Mẹ lau người và thay đồ cho bố sang thì khóc Lần trước bố đánh mẹ cũng chẳng khóc nhiều như bây giờ Mẹ khóc đến dừng hút cả hai mắt vẫn chẳng chịu ngừng Ai hỏi, mẹ cũng chỉ lắp đầu không nói Không khí gia đình tôi, một lần nữa lại rơi vào ngột ngạt Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ đi làm công nhân đến nay Tôi mới lại phải sống trong cái không khí đáng sợ ấy lần nữa Ngột ngạt tim hức thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh Cái hương cũng giống tôi, chỉ lặng im nhìn bố, không cười đùa Không hát hò như mọi ngày Mẹ nhìn chị em tôi như thế Thì ôm cả hai đứa vào lòng nói Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi hai con Tôi không biết tại sao mẹ phải xin lỗi chị em tôi Cũng muốn hỏi Nhưng thấy mẹ buồn Nên tôi lại thôi Mãi đến sáng hôm sau Khi chị em tôi chuẩn bị đi học Còn mẹ chuẩn bị đi làm Bố mới tỉnh dậy Hơi rượu vẫn còn Nên bố ôm chặt đầu Lắp mạnh mấy cá cho tỉnh táo Mẹ thấy bố tỉnh thì vội vã chạy đi lấy cốc nước đưa cho bố, rè rặt nói. Bố không nói gì, chỉ cầm cốc nước tu một hơi hết sạch. Uống xong bố lại định đưa cốc cho mẹ, thấy mẹ mặc cái áo công nhân quen thuộc thì gượng lại hỏi. Cô đi đâu? Em... em đi làm. Cô đi làm, cô vẫn còn muốn đi làm. Dạ, em... em... Trái ngược với sự cam chịu của mẹ là cân Thịnh nộ của bố, cứ thế bố thẳng tay đập mạnh cái cốc xuống để nhà vỡ tan tiếng vỡ khiến cho chị em tôi giật bắn mình phải ôm chặt lấy nhau cho đỡ sợ. Bà cũng từ ngoài sân chạy vào quát. "Cái gì đấy? Chúng mày lại làm sao đấy hả? Còn cái thằng này nữa, mày say cứt cần cược cả đêm quan đôn hành nó lại còn làm sao nữa?" Bố không trả lời bà mà đi tới túm cả mẹ, hai mắt văn tia đỏ rực hỏi. "Ngị, tao nói mày nghe, mày có nghe thấy không? Cái thằng này, nó không đi làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm? Mày càng ngày càng điên rồi đấy con ạ, thả nó ra." Mẹ thì biết cái gì? Chuyện vợ chồng con để con tự giải quyết. Bà nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng. Đây là lần đầu tiên bố lại lớn tiếng quát bà như thế. Đau lòng quá, bà bảo. Phải tôi già rồi, làm gì biết cái gì đâu. Anh chị giờ có còn xem tôi ra gì đâu mà. Nhưng anh chị nhìn đi, nhìn hai đứa con anh chị rất ruột đẻ ra đi. Nhìn xem chúng nó đang sợ đến nỗi nào rồi hãng cãi nhau tiếp. Bà nói rứt câu, bàn tay bố cũng buông thẳng. Bố nhìn về phía chúng tôi. Anh mất ấy 10 phần đều là say xỉn. Còn mẹ thì không nhìn chúng tôi, cũng chẳng dám nhìn bà, chỉ cúi mặt lí nhí nói: "Anh cho em đi làm mấy hôm nữa, em làm đơn xin thôi việc rồi nhận lương, sau đó sẽ nghỉ. Giờ mà nghỉ ngang thì người ta phạt cho, lại không được lấy lương, mà nhà mình thì lại đang khó khăn." Một ngày mới của chị em tôi bắt đầu bằng cuộc cãi vã của bố mẹ như thế, ấy, nhưng rồi mẹ vẫn đi làm, bố lại trầm mặc bỏ sắt về một mình. Còn tôi tự mình thay đủ cho em và đưa em tới nhà trẻ rồi mới đi học Bà đứng đó nhìn cái bóng lưng chị em tôi mà thở dài Một nhà 5 người đều chung một tâm trạng buồn thảm như nhau Cả buổi sáng hôm đó tôi không sao cười nổi Dù chỉ là một cái nhét mét Cũng chẳng thể tập trung nghe rằng Cứ thế ngồi nhìn ra ngoài kia Phía ngoài không cửa sổ là một cây bằng non mới trồng Cây được chúng tôi chăm sóc tới nước mỗi ngày nhưng đang bắt đầu nảy lộc xanh non Bên cạnh có một vài chú chim nhỏ đang nhẹ nhót dưới sân. Bất giác tôi ước mình được giống như con chim kia. Tự do, tự tại, có thể đi bất cứ nơi nào mình thích. Bài đến bất cứ nơi đâu bản thân mình cảm thấy bình yên. Tiếc là tôi chẳng có đôi cánh, cũng chẳng có nghị lực để đi xa. Đành chấp nhận ở đây, ở trong một tổ ấm mà lâu lắm rồi, tôi chẳng còn tự hào vì hạnh phúc nó vàng lại nữa. Trước kia, ai cũng bảo tôi sướng nhất trong đám trời trong làng và bây giờ họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt chứa thương hại. Tôi không thích cảm giác đó một chút nào cả. Tôi thèm được quay lại những ngày tháng hạnh phúc thời xưa, thèm, thèm lắm. Chi, gọi kìa. Cái làn ngồi bên cạnh tay khiến tôi sực nhớ ra là mình còn đang trong tiết học. Luống cuống đứng dậy, đưa ánh mắt cầu cứu sang cái làn, nó còn chưa kịp gợi ý đã nghe thấy thầy mắng. "Chi, em ngồi trong lớp mà lại không tập trung tới mức tôi gọi mà em cũng chẳng biết. Chiều nay gọi ngay phụ huynh tới trường gặp tôi." Phụ huynh, bố thì chẳng biết có tâm trạng tới trường gặp thầy hay không, mẹ thì lại đi làm. Phụ huynh của tôi còn lại mỗi bà, nhưng bà đã già, lại chẳng biết đi xe. Từ nhà tôi tới trường cũng hơn 3 km, bà sẽ chẳng đủ sức đi bộ quãng xa như thế đâu. Chẳng thể nghĩ nổi ai sẽ là phụ huynh tới gặp thầy cho tôi, nhưng cũng chẳng thì cãi lại lời thầy, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết chắc với tình hình hiện tại, nếu bố mẹ tôi nói bị thầy bắt mời phụ huynh, nhẹ thì cũng là mắng tôi. Mà nặng thì ăn roi Suốt quãng đường về nhà tôi cứ thế không ngừng run sợ Cố gắng vắt hết ốc để nghĩ xem Thế nào cho giảm nhẹ tội Mà không thể nào nghĩ ra Phải càn đảm lắm tôi mới dám dắt xe vào trước sân Vừa thế tôi bà đã hỏi Chị về rồi hả cháu có mệt không? Dạ bố cháu đâu hả bà? Ai biết Chúng mày đi một lát thì bố mày cũng dắt xe đi Tới giờ này vẫn chưa thấy bắt mặt về Tôi thở vào nhẹ nhõm thế cũng tốt, để tôi có thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý, để xem nào, lát bố về phải nói làm sao đây. Buổi trưa cái Hương ăn cơm ở trường, mẹ cũng ăn cơm ở công ty nên chỉ còn lại bà, bố và tôi. Hai bà cháu chờ mãi tới hơn 12 giờ vẫn chẳng thấy bố về. Bà bực mình bảo: "Thôi bà cháu mình ăn cơm trước đi, ăn nghỉ ngơi chiều còn đi học, mặc xác cái thằng bố mày." "Bà ơi, nhưng mà cháu, cháu cháu làm sao? Chiều nay cháu phải mời phụ huynh tới trường gặp thầy giáo điểm Gương mặt bà lộ rõ vẻ hốt Hoảng bà vội vã hỏi sao sao lại phải mời phụ huy cho mắc tội gì à Dạ tại cháu không tập trung trong trường học sau đi học mà lại không tập trung bà đã bảo phải cố gắng học cơm mà không phải thể giảng thì làm sao mà tiếp thu bài được bố mẹ mày vừa mới cãi nhau nó mà biết thì lại như đòn thôi tuổi sợ hãi quả khóc nước nở vừa khóc vừa miếu máu thanh minh tại tại cháu nghĩ đến bố mẹ như đến chuyện sáng nay cháu buồn quá đi học không vào Khổ thân cháu tôi, bố mẹ mày mà không thay đổi chắc làm hỏng hết chúng mày mất. Thôi ním đi, đừng khóc nữa, bà biết rồi. Lát bố mày về, bà nói cho. Thời gian này cũng chỉ có bà là để ý đến cảm xúc của chị em tôi. Con bố mẹ, nếu không làm việc thì cũng bận cãi nhau, chẳng còn thời gian để ý đến chị em tôi như trước. Tôi ngồi chờ mãi đến hơn một giờ vẫn chẳng thấy bố về. Thầy tiếng Anh rất nghiêm, nếu chiều nay mà không có phụ huynh, kiểu gì thầy cũng sẽ phạt. Lo lắng, tôi níu áo bà nói. Bà... Sao bố con giờ này còn chưa về? Cái thằng bố mày hai hôm nay tự dưng đổ đốn ra Đi chẳng biết đường về Cũng chẳng nói với ai một câu Rõ là bực mà Để bà sang nhà ông Tư Nhớ ông ấy gọi cho bố mày xem bố mày đang ở đâu Nhà tôi thời điểm ấy không có điện thoại bàn Chỉ có hai chiếc điện thoại Nokia đen trắng của bố và mẹ Vì thế mỗi lần muốn gọi cho họ Là phải sang nhà hàng xóm gọi nhờ Bà cũng phải đi 15 phút mới về Vừa thấy bóng bà ngoài cổng Tôi đã vội vã chạy ra hỏi Bà à Bố cho bảo sao có thấy bố mày nghe máy đâu mà chả biết làm cái gì nữa vậy thôi cháu không đi học đâu không có phụ hình thế nào thì cũng phạt trưởng này cho không đi đâu bà có mày quát tôi không được nghỉ học sáng đã không tập trung giờ lại nghỉ thì làm sao mà theo được các bạn tôi vừa lo sợ về việc không có phụ hu tới gặp thầy cô vừa buồn vì cảm thấy hình như bố mẹ không còn yêu tôi nữa chẳng aithèm quan tâm đến tôi trước đây tôi cứ nghĩ bố mẹ cãi nhau vì tôi chưa ngoan tôi học chưa giỏi Bởi thế tôi đã nỗ lực hết mình, tự ép mình thành một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời cha mẹ, biết chăm em, và phụ giúp việc nhà với bà. Đặc biệt lại còn trở thành học sinh giỏi ở trường nữa. Nhưng rồi sao cơ chứ, tờ giấy khen kia thậm chí bố mẹ còn chẳng có thể gian đọc hết những chữ trên ấy. Thậm chí họ còn cãi nhau nhiều hơn trước, bỏ bê chị em với nhiều hơn trước. Vậy thì tôi cứ cố gắng, đổi lại cái gì cơ chứ. Cứ thế, ấm ức tôi rào lên trong nước mắt con cố gắng học là để bố mẹ vui, bố mẹ không cãi nhau nữa. Nhưng bây giờ bố mẹ chẳng thèm quan tâm, thì con cố làm gì nữa hả bà? Con không đi học nữa, con sợ thầy phạt lắm. Con không đi đâu. Bà giữ nhìn tôi, tôi khóc, bà cũng khóc, bà ôm chặt tôi vào lòng bà dành. "Đi đi con, cũng tại nhà mình nợ nần nhiều quá, nên bố mẹ mày mới phải còng lưng đi làm trả nợ, làm mệt thì lại sinh ra cáu gắt cãi nhau, làm nhiều thì đến thời gian nghỉ ngơi còn không có." Thời gian đâu mà quan tâm con gái, rõ khổ, thôi nín đi con, để rồi bà bảo với bố mẹ mày, kiểu gì thì kiểu, bà cũng bắt chúng nó phải xem lại, không thì hỏng hết con cái mất thôi." Tôi không trả lời, vẫn cố rúc sâu vào lòng bà mà khóc. "Bà để tôi khóc thêm lúc nữa cho vui bất ất rồi thế nào. Thôi đi học đi, rồi bà đến mà gặp thầy cho, không phải sợ gì cả đâu, nhé. Nhưng mà đừng xa lắm, chân bà đau như thế thì làm sao mà đi nổi. Thầy cũng bảo Phải gặp đầu giờ chiều vì thầy còn dậy mà. Bà thở dài ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Đúng rồi, còn có cô Tươi mà, để bà bảo cô Tươi đi cho nhá. Nhưng mà cô Tươi có phải là phụ huynh đâu. Người lớn là được mà. Bà sẽ dặn cô Tươi nói bố mẹ con bận nhờ cô ấy đi thay, thế đã được chưa? Lúc này tôi mới chịu gật gật cái đầu đồng ý. Bà thấy thế thì vui mực nói. Ngoan lắm, thôi rửa mặt mũi đi mà còn chuẩn bị. Sắp một rưỡi rồi, xong rồi đóng cửa lại, bà qua nhờ cô Tươi. Còn đi thì đi luôn ra nhà cô rồi đến trường cùng với cô ấy nghe không? Dạ, con nhớ rồi Không cần khóa cửa đâu, chỉ cần khép lại, lát bà về luôn đấy Nói rồi bà lại tập tĩnh đi Cái chân bên phải của bà dạo này đang đau Nên không đi nhanh như bình thường được Nhìn cái dáng đi khó nhỏ của bà Tôi lại thấy thương Đang ra tầm tuổi của bà phải được nghỉ ngơi Vậy mà qua giống với nhà tôi Chẳng được mấy ngày vui vẻ cả Lúc nào cũng phải khổ tâm vì con vì cháu